Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Diệp âm trúc nhìn lãnh đạo của các quân đoàn, hạ đạt mệnh lệnh liên tiếp. Diệp hồng nhạn, phía trước hơn 30 dặm có một doanh trại địch nhân. Sau khi ta ngưng truyền lệnh, do ngươi và thụ yêu Đức Lỗ y tộc trưởng yêu mộc cùng đái lĩnh tử thần long lang kỵ sĩ đoàn và thụ yêu viễn trình quân đoàn dẫn đầu đi công kích. Nhớ kỹ, các ngươi phải làm cũng không phải là chính diện xung đột cùng địch nhân mà là thu hút sự chú ý của đối phương rõ diệp hồng nhạn và yêu mộc đồng thời cung kính lĩnh mệnh diệp âm trúc dặn dò chúng ta lần này đã chịu tổn thất không nhỏ các ngươi nhất định phải dùng hết khả năng để bảo đảm sự an toàn cho các chiến sĩ thụ yêu đức lỗ y tốc độ mặc dù cũng nhanh nhưng so sánh cùng với long lang còn kém một chút thời hạn quấy nhiễu của các ngươi là một canh giờ khi trịch mâu tự sinh của bọn thụ yêu đức lỗ y tận dụng hết ngươi nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của bọn họ diệp hồng nhạn gật gật đầu nói cầm đế đại nhân ngài yên tâm đi Yêu Mộc đứng ở một bên dù không nói gì, nhưng trong mắt vẻ cảm kích thì không cách nào che giấu được. Bọn họ gia nhập cầm thành thời gian cũng không dài, nhưng từ khi tới Phật La này khởi đầu chiến đấu đến nay, Diệp âm trúc lại chưa bao giờ từng có gì thân sơ phân biệt. Đối với mỗi một chiến sĩ Đức Lỗ Y đều dùng hết khả năng để bảo vệ, điều này như thế nào có thể làm hắn không cảm động đây? Mai Lan hai vị tông chủ, mời các ngài đái lĩnh Đông Long chiến sĩ cùng lợi chào Đức Lỗ Y và mãnh cầm Đức Lỗ Y cùng với tinh linh nữ tế ti đi theo hồng nhạn bọn họ cách khoảng 15 dặm tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tử thần long lang kỵ sĩ đoàn cùng thụ yêu viễn trình quân đoàn trở về đồng thời ngăn cản phía sau cho bọn họ mai như kiếm hỏi chúng ta không tham gia chiến đấu sao thực lực các chiến sĩ đều đã khôi phục trên bảy thành hoàn toàn có thể giết địch diệp âm trúc lắc lắc đầu nói mục tiêu chính thức của chúng ta cũng không phải tiêu diệt địch nhân tốc độ các ngươi chưa đủ không dễ bảo toàn chính mình rút lui làm tiếp ứng là thích hợp nhất chúng tướng lãnh mệnh lui về một bên diệp âm trúc tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh áo lợi duy lạp huynh hãy đái lĩnh giác ưng kỵ sĩ từ khâu trung tiến hành quấy nhiễu địch nhân đồng thời cũng phải tùy thời trinh sát đối với hướng đi tới của chúng ta viện quân địch nhân tùy thời đều có khả năng trở về một khi có phát hiện điều gì trước tiên đái lĩnh toàn quân lui trở lại bên này trong khi ta vắng mặt tất cả quân đoàn đều phải nghe hiệu lệnh từ áo lợi duy lạp rõ chúng tướng cùng nhau kêu lên chỉ có áo lợi duy lạp nhíu mày nói âm chúc vậy đệ muốn đi làm gì đệ không thể đem thân mình vào trốn nguy hiểm yên tâm đi ta có nắm chắc việc trở lui của mình Diệp Âm chúc hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Địch tử, Ma Kim tử, Áo Lợi Phật, các ngươi lập tức từ ven rừng chật hạ cây cối, không cần phải dốc sạch cành lá. Các ma pháp sư hệ hỏa của Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, khi bị mông cự thú chật hạ cây cối trở về, các ngươi hãy phóng hỏa đốt số cây cối trong tay họ, các ngươi cũng tạm thời thoát ly Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, lưu lại cùng chiến đấu với ta. Hồng Nhạn, các ngươi bây giờ hãy xuất phát đi, nhớ kỹ, nhất định không được ham chiến. Đó. Đáp ứng một tiếng, Diệp Hồng Nhạn và yêu mộc mang theo cầm thành kỵ binh hướng về hướng đông bắc rời đi còn lại các quân đoàn cũng do mai lan hai vị tông chủ đáy lĩnh hướng về phía tiền phương mà tiến âm trúc đệ sắp phóng hỏa chưa áo lợi duy lạp cũng không nóng này giác ưng kỵ sĩ có tốc độ rất nhanh hắn không cần lo lắng chính mình không cách nào phối hợp với chiến sĩ tiền phương diệp âm trúc gật gật đầu lúc này mới có thời gian giải thích danh trại phía trước này quả thật không thuộc về phật la mà chính là lam địch á tư chuẩn bị chuyển giao vật tư cho thú nhân tộc chúng ta tại trong pháp đế duy tư thành gặp phải lam địch á tư ba bảng liên quân chính là đội ngũ hộ tống này chỉ là vừa hay gặp dịp mới cùng phật la nhân đồng thời vây câu cong chung ta năm vạn liên quân đó tùy thời đều có có thể trở về chúng ta cũng không có thời gian lấy số vật tư này mang đi chỉ có thể thiêu hủy danh trại này bên ngoài phòng ngự rất nghiêm mật nhưng bởi vì trung tâm hoàn toàn dùng để chất đống vật tư phòng ngự ngược lại yếu kém ta sẽ dẫn bọn bỉ mông chiến sĩ ở trong đó thiêu đốt vật tư huynh yên tâm có truyền tống ma pháp trận chúng ta tùy thời có thể trở về áo lợi duy lạp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hướng về dịp âm trúc giơ ngón tay cái lên không nói thêm gì nữa Cưỡi cự long của mình rời đi, Bỉ Mông Cự Thú đã đi chặt hạ cây cối, Diệp Âm Trúc cũng không có nhàn rỗi, truyền tống ma pháp trận thì yêu cầu điểm đối điểm mới tiến hành truyền tống được. Nói cách khác hai bên đều phải có ma pháp trận. Lợi dụng thời gian Bỉ Mông Cự Thú chặt hạ cây cối, hắn cũng ở tại chỗ bắt đầu rất nhanh khắc họa lên ma pháp trận. Bỉ Mông Cự Thú cộng thêm 7 vị ma pháp sư hệ hỏa, số lượng đã hơn trăm, nhưng hắn có sinh mệnh chữ tồn bảo thạch, mỗi lần truyền tống đến cực hạn là 200 người, cho nên không cần lo lắng. Khi Diệp Âm Trúc khắc họa xong ma pháp trận, đang lúc chuẩn bị nhìn thử xem hiệu quả của bỉ mông cự thú, cách lập tây tư âm thanh hùng hậu từ một bên chuyển đến. cấm đế đại nhân, ta đây thế nào? ta nên làm gì? năng lượng ta đã khôi phục được một phần, mặc dù không thể tái phóng đại chiêu, nhưng tham dự chiến đấu chính là không có vấn đề gì. ngài như thế nào không cho ta cùng đi chung với những kỵ binh này? diệp âm trúc nhìn thoáng qua khí sắc hồi phục rất nhiều của cách lập tây tư mỉm cười nói: ngươi trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều cực nhọc rồi. trận chiến này ngươi cần phải làm chính là để cho tự mình ăn no nê, còn có minh đại ca cũng vậy hãy đợi đến lúc các ngươi và ta cùng tiến vào trận địa trung tâm của địch quân mặc sức ăn nhà dù sao không mang theo được cũng sẽ lãng phí cách lạp tây tư nhếch miệng cười lại là ăn ư ta thích hắc hắc bỉ mông cự thú thân hình to lớn cực kỳ bọn họ lựa chọn cây cối cũng tự nhiên là loại cao lớn nhất cả thân cây lẫn tàng cây khi bọn hắn chạy trở về tựa như một mảnh rừng cây di chuyển ma pháp sư hệ hỏa lập tức triển khai hành động nếu bây giờ là mùa hè để cho bọn họ đốt cháy nhiều cây cối như vậy có thể phải tiêu hao ma pháp lực với một mức độ nhất định nhưng lúc này là mùa đông, trời khô vạn vật giáo, trong cây cối lượng nước rất ít. khi hỏa ma pháp của bọn hắn đốt cháy lên vài gốc đại thụ trong đó, thông qua sự tiếp xúc với tàng cây, cả đám cây nhất thời biến thành một mảng rừng hừng hực lửa. vì e rằng lửa rừng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với sinh mệnh chữ tồn bảo thạch, Diệp Âm Trúc chỉ là dùng bảo thạch đem những ma pháp sư cùng minh cách lập tây tư thu vào trong đó. ngay lập tức bắt đầu đem trăm người truyền tống. trời đã tối dần đi, cảnh rừng lửa bùng cháy mãnh liệt tại trong đêm tối cực kỳ bắt mắt, quang mang màu tím cùng phù hiệu truyền tống thần bí bay vọt lên trời mang theo một mảng lớn hỏa lâm xoay quần ở bên trong. Tại thủ đô Lam Địch Á Tư đế quốc, cầm thanh ư hay cho một cái cầm thanh? Chẳng lẽ chính cái cầm thanh nho nhỏ này có thể phá hỏng kế hoạch tổng thể của ta sao? Mã Tây Mạc Lạp đế sắc mặt âm chầm nhìn báo cáo quân sự trên tay đến tram nhin bao cao quan su Phật La Quốc. Từ Phật La Quốc tới Mễ Lan đế quốc dù sao khoảng cách cũng khá xa cho tới bây giờ Lam Địch Á Tư mới thu được kỹ càng tỉ mỉ về tình huống đại chiến nơi tiền tuyến đến từ Phật La Quốc, trong đó đặc biệt trình bày chi tiết việc Cầm Thành gia nhập sau đó nảy sinh ra những biến cố thật lớn. Quân Vụ Đại Thần khắc lôi từ ba kho người nói: Bệ hạ có thể là Phật La quốc bởi vì chiến sự thất bại mà cố ý phóng đại cái gọi là sự uy hiếp của Cầm Thành hay không? Phần báo cáo quân sự này dĩ nhiên là trước tiên lọt vào tay hắn, vị Quân Vụ Đại Thần này trước đó hắn đã xem qua kỹ càng tỉ mỉ rồi. Mã Tây mạc lắc lắc đầu nói: Không, Phật La không phải kẻ ngu ngốc bọn họ nương tựa vào chúng ta sau khi đã cùng mễ lan biến thành tử địch nếu như nói trên đại lục này quốc gia nào mong muốn mễ lan bị hủy diệt nhất không thể nghi ngờ chính là phật la bọn họ quả cảm không cần sinh mệnh từ trong phần báo cáo đó có thể thấy được phật la nhân đối với cầm thành này cam thủ tận xương tủy cầm thành này lại có thể có thần thú thú nhân tộc trong truyền thuyết là chiến tranh cự thú với lại vẫn còn có hai ma thú cường đại vóc người cực kỳ cao lớn hình dạng quái dị to lớn trợ chiến chỉ có điều là bọn họ nhận không ra mà thôi trong phần báo cáo này có hình ảnh kỹ càng tỉ mỉ Ngươi có nhận ra được không?" Khắc Lôi Tư Ba lắc lắc đầu nói, "Hạ thần không biết." Mã Tây Mạc trầm giọng nói, "Lát nữa đem hình ảnh ma thú này đưa đến thú nhân bên kia để cho bọn hắn phân biệt thử xem, chắc chắn bọn hắn sẽ có chỗ nhận biết." Cầm Thành tham chiến chỉ vẹn vẹn mấy ngàn quân, lại có thể mang đến ảnh hưởng thật lớn trên chiến trường cho hơn 10 vạn đại quân giao chiến như thế, chúng ta không thể không đề phòng, nhất là tên lĩnh chủ Cầm Thành Diệp Âm Trúc kia, người này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại không chỉ một lần mang đến cho chúng ta phiền toái thật lớn xem ra nhất định cần phải nghĩ biện pháp đem cái cầm thành này hủy diệt đi mới được đáng tiếc cầm thành tại phương bắc mễ lan đế quốc khoảng cách với chúng ta thật sự quá xa thật không biết tên diệp âm trúc này làm sao tìm được đông đảo cường giả các tộc như thế chẳng lẽ đây là lực lượng đông long đế quốc qua nhiều năm đến nay đã tích góp được ư chẳng trách tại sao pháp lam cứ nhất định phải đem đông long này hủy diệt đi khắc lôi tư ba nói nhìn từ tình huống trước mắt cầm thành này nhất định là tại sao lục đạo chi quyết đã cùng mễ lan đế quốc đạt được cái hiệp nghị gì đó mới có thể phái binh đến Đông tuyến Mễ Lan bạc nhược nhất, bệ hạ, theo ý của thần, Đông tuyến như trước là cửa ngõ đột phá trọng yếu nhất của chúng ta, chiến tranh đã duy trì lâu dài hết một khoảng thời gian. Bất luận là chúng ta hay là Mễ Lan đế quốc đều nảy sinh ra sự tiêu hao không nhỏ, chúng ta nhất định phải tăng nhanh hơn tiến độ công kích mới được. Tài vụ đại thần Thác Nhĩ Đa cũng đứng dậy, thần đồng ý đề nghị của khắc lôi tư ba đại nhân. Mặc dù chúng ta chuẩn bị nhiều năm, nhưng khi chiến tranh chính thức bắt đầu, mức độ tiêu hao không ngờ vượt qua kế hoạch của chúng ta nhất là chúng ta đồng thời cần phải tại chủ chiến trường toàn lực công kích Mễ Lan, vẫn còn phải duy trì việc cung cấp vật tư cho thú nhân. Ta sẽ xem xét việc này, Phật La nhân ở trong báo cáo nói bọn họ đã bố trí được một cái bẫy dành cho người cầm thành. Hy vọng bọn họ có thể thành công đi, loại bỏ được khối ung nhọt cầm thành này, kế tiếp đông tuyến chiến trường cũng có khả năng được giải quyết. Báo cáo, một gã cung đình thị vệ rất nhanh từ bên ngoài đi đến quỳ xuống đất. Mã Tây Mạc trầm giọng nói, "Nói đi." Thị vệ cung kính nói, "Bẩm cáo bệ hạ, công chúa điện hạ quay trở lại rồi." "Cái gì?" trên gương mặt âm trầm của mã tây mạc hiện vẻ tươi cười hiếm có. rốt cục cũng có một tin tức tốt, phượng hoàng của ta trở về. có lẽ đây cũng tượng trưng cho lam địch á tư chúng ta sắp thu được thắng lợi trên chiến trường. mau mời nàng vào đây. không lâu sau, tô lạp toàn thân trang phục đen tuyền từ bên ngoài đi vào. lúc này nàng đã mặc y phục phụ nữ. tô lạp thật mỹ lệ siêu phàm thoát tục. khi nàng vừa mới tiến vào nghị sự đại điện này, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. tất cả mọi ánh mắt các đại thần đều tập trung trên người nàng, mặc dù không một ai dám lộ ra vẻ bất kính nhưng từ những ánh mắt tựa hồ như si dại ấy cũng có thể nhìn ra sự mỹ lệ của tô lạp đã mang đến cho bọn hắn dao động rất nhiều trang phục đen tuyền mặc ở trên thân nàng vẽ ra những đường cong hoàn mỹ đôi chân thon dài khác thường thân thể mềm mại yêu kiều cùng với suối tóc ám lam sắc chảy dài đến tận mông không có bất cứ một cái danh từ hoàn mỹ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp này chúa tể vạn vật đã tạo một kiệt tác hoàn mỹ nhất chỉ là đôi mắt màu ám lam kia của nàng vẫn như trước lạnh như băng ngập tràn nỗi tịch mịch cô độc cặp môi đỏ mọng nhìn qua có chút nhợt nhạt mỗi lần mã tây mạc gặp được con gái của mình đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng ấy của tô lạp, lòng hắn càng nhòi bút hơn. Làm đế vương của lam địch á tư, con gái của hắn rất nhiều, nhưng trong số đông đảo con gái này, chỉ có tô lạp ảnh hưởng sâu đậm nhất trong lòng hắn. Người con gái này làm cho hắn có cảm giác đã có lỗi với một người, nhưng lại không thể không lợi dụng. Dù sao nàng là xuất thân từ pháp lam, tham kiến loan phong công chúa. Các đại thần nhất loạt hướng về tô lạp hành lễ, có thể vào tới tận nơi nghị sự trong hoàng cung này mà không phải là trọng thần của lam địch á tư, bản thân được mã tây mạc coi trọng. Bọn họ tự nhiên cũng biết địa vị của vị công chúa điện hạ này trong lòng Mã Tây Mạc. Tô Lạp thậm chí không liếc mắt nhìn qua đám đại thần này, thẳng bước đi tới trước mặt Mã Tây Mạc mới dừng lại, "Ta có lời muốn nói với ông." Đối với việc con gái nói chuyện với mình không có lời lẽ kính trọng, Mã Tây Mạc sớm đã quen rồi, cũng không tức giận, phất phất tay nói, "Các ngươi đều lui ra đi, khắc lôi Tư Ba, nếu Phật La bên đó có chuyển đến tin tức gì, mau chóng báo cho ta." "Rõ, bệ hạ." Lam Địch Á Tư chúng thần rời khỏi nghị sự đại điện, bọn họ đứng ở phía sau đương nhiên không nhìn thấy khi mã tây mạc nhắc tới hai chữ Phật La trên vẻ mặt loan phong công chúa điện hạ thoáng hiện ra một chút biến hóa sau khi các thần tử rời đi mã tây mạc chờ bọn họ đi hết lúc này mới hướng về tô lạp nói con gái thần ái con rốt cục cũng quay về rồi thời gian qua giải khuây tại nơi nào tô lạp nhàn nhạt, nhạt nói ta đi đâu không cần phải báo với ông khoảng cách thời gian thực hiện cái điều kiện cuối cùng theo ước định của chúng ta đã càng ngày càng gần sau khi chấm dứt điều kiện này chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa mã tây mạc trên mặt lộ ra một chút cay đắng phượng hoàng chẳng lẽ con thực sự không thể tha thứ cho ta sao dù nói như thế nào con cũng là con gái của ta trong người con cũng chảy xuôi dòng máu thuần chính của mạc lạp đế gia tộc tô lạp trên mặt không có biểu cảm gì như trước lạnh như băng đó là điều sỉ nhục lớn nhất đối với ta sau khi mẫu thân và địa đệ ta chết đi ông đã không còn là thân nhân mà chính là cừu nhân của ta mã tây mạc sắc mặt biến đổi nhưng hắn vẫn cố đè nén lửa giận trong lòng mình xuống thở dài một tiếng giờ khác này nhìn qua hắn tựa hồ như già đi vài phần đúng đây là sai lầm của ta Có lẽ đây cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta. Con không bằng lòng tha thứ cho ta, ta cũng không ép buộc. Phượng Hoàng, con yên tâm đi, việc kén chọn hôn phu lần này phụ hoàng nhất định sẽ làm cho con nở mày nở mặt. Ta đã vạch kế hoạch hoàn hảo, qua 3 tháng nữa, chính là cuộc so tài ba năm một lần của văn võ cả nước ta. Đến lúc đó ta sẽ cho phép tất cả thanh niên tài ba tuấn kiệt trong các nước đồng minh đến đây tham gia. Sau cùng chỉ có 5 thanh niên tài tuấn đầu tiên đạt được danh đầu văn tài võ giỏi mới có tư cách để cho ta chọn lựa, cuối cùng tuyển chọn người nào là do chính con quyết định. Tô Lập Lãnh Đạm nói: "Đây là việc của ông, không liên quan với ta. Ông đừng quên, điều này chỉ là một cái hình thức mà thôi." Nhìn thấy vẻ lạnh lùng của con gái, Mã Tây Mạc trong lòng thầm nghĩ: "Nhà đầu ngốc, con cho rằng điều này thật sự chỉ là một cái hình thức sao? Nếu nói như vậy, ta cần gì phải xem trọng như thế vào thời điểm trọng yếu trước mắt của cuộc đại chiến này đây? Có thể, đến lúc đó con sẽ thay đổi chủ ý, phụ thân chỉ là hy vọng con hạnh phúc mà thôi." Nghĩ đến đây, trong lòng Mã Tây Mạc nổi lên một cái hình ảnh u tối to lớn đến từ trong pháp lam u ám. Hắn biết Muốn cho con gái nhận được hạnh phúc chân chính thì chính mình nhất định cần phải giải quyết điểm mấu chốt ấy. Phượng Hoàng, con không phải mới vừa nói có việc muốn nói với ta sao, là cái gì. Chỉ cần ta có khả năng làm được nhất định sẽ hết sức vì con lo liệu chú đáo. Nghe hắn nói, trong lòng tô lạp hình ảnh ấy nhất thời hiện lên thật rõ ràng, đối với nàng mà nói, đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Má Tây Mạc là hạng người nào, lập tức liền nhìn ra sự biến hóa trong thần sắc của con gái, trong nhé mắt trong nhay mat thoáng qua một chút dịu dàng làm cho lòng hắn xúc động sâu xa đến tột cùng là chuyện gì mà có thể làm cho con gái bản thân lạnh lùng như núi băng này lay động tâm từ đây ta biết rằng cuộc chiến giữa ông và Mễ lan đã tới thời điểm mấu chốt nhưng ta hy vọng ông có thể đáp ứng ta nhất thiết không được thương tổn một người ta cùng với hắn có quan hệ khi tô lạp nói ra những lời này tâm tư rõ ràng có chút không bình tĩnh mã tây mạc vội vã hỏi là ai cầm thành lĩnh chủ diệp âm trúc tô lạp hầu như là buộc miệng thốt lên nói ra cái tên này diệp âm trúc ư mã tây mạc sắc mặt chợt biến đổi chuyển bước từ trên ngai vàng đi xuống phượng hoàng con là nói cái tên diệp âm trúc đã trợ giúp mỹ lan đế quốc phòng thủ ở chiến trường đông tuyến làm cho phật la quốc phải chịu nhiều tổn thất kia ư tô lạp thản nhiên gật gật đầu tâm tình mã tây mạc cũng không có cách gì bình tĩnh lại giận dữ nói con có biết người này làm cho chúng ta chịu đựng biết bao phiền toái hay không nếu như không có hắn có lẽ thế cục diện chiến tranh này đã sáng tỏ rồi con chớ quên lúc trước tại thất quốc thất long bày vị chiến người này đã giết bao nhiêu dũng sĩ làm địch á tư chúng ta vậy là ông không đáp ứng ta ư tô lạp ngẩng đầu nhìn mã tây mạc Ánh mắt nàng mặc dù không tĩnh mịch nữa, nhưng lại tràn ngập vẻ kiên trì. Mã Tây mạc hơi buồn bực, phất phất tay nói: Đồng ý việc khác, nhưng chuyện này ta không có cách nào đáp ứng con. Cái này thậm chí liên quan đến cả tương lai của đế quốc. Cho dù ta là quốc vương của Lam địch Á Tư cũng không có thể hoàn toàn tự quyết định. Buông tha cầm thành, buông tha cái lĩnh chủ cầm thành kia ư? Ta sẽ giải thích như thế nào với các thần tử và các nước liên minh? Hàn đối với con rất quan trọng ư? Tô Lạp Thoáng chút ngần ngơ, nhưng nàng lập tức kiên quyết gật gật đầu, sau đó xoay người hướng ra ngoài rời đi. Phượng Hoàng. Mã Tây Mạc gọi Tô Lập, Tô Lập dừng chân lại, không có quay người, lưng vẫn hướng về Mã Tây Mạc, Mã Tây Mạc nghiêm mặt hỏi: "Ở trong lòng con, nếu như ta và Lam Địch Á Tư so sánh cùng với Diệp Âm Trúc này, thì ai quan trọng hơn?" Tô Lập thản nhiên nói: "Mẫu thân chết đi, đệ đệ chết đi, ở trên thế giới này vương vấn trong lòng ta chỉ có hắn." Để lại những lời này, thân hình nàng thoáng động, tựa như một làn khói đen mờ ảo như có như không trượt biến mất. Mã Tây Mạc cả người đều trở nên ngốc trệ. "Chỉ có hắn, chỉ có hắn thôi ư? Tại sao phải là hắn?" Hoàng đế của Lam Địch Á Tư phẫn nộ mạnh mẽ vung tay lên, đột nhiên phóng xuất đấu khí màu tím, Oanh oanh, tiếng nổ vang kèm theo là sự vỡ vụn tan tành, chung quanh đã thành một mảng hỗn loạn. Khi Diệp Âm Trúc bên kia khắc họa xong ma Pháp trận, Diệp Hồng Nhạn đã mang theo thủ yêu Đức Lỗ Y và tử thần Long Lang Kỵ Sĩ đoàn đi gần tới khu danh trại rộng lớn nọ. Do danh trại của hai nước Lam Địch Á Tư và ba bàng quân phòng thủ phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, Tự nhiên trước tiên đã phát hiện ngay bọn họ những người khách không mời mà đến này xuất hiện. Mặc dù nhân số tất cả thậm chí không tới 800 người, nhưng từ thần long lang kỵ binh khí thế như thế nào? Long lang màu ám lam ấy, kỵ sĩ cao lớn kia, từ trong vô số trận chiến sinh tử đã thu liễm tích góp sát khí tràn ngập, giống như chiều dâng ùn ùn kéo đến hướng về danh trại trước mặt ảo tới. Rất nhanh tọa kỵ sải bước lao vào đối phương, binh sĩ hai nước trước mặt cũng có thể phân biệt được không phải là người của phe mình. Tuy vậy binh sĩ lam địch á tư và ba bàng cũng không có nóng lòng phóng ra. Đối với bọn họ mà nói phòng thủ đại danh trước mắt mới là quan trọng nhất trong quân danh tướng lãnh lập tức chỉnh quân hai vạn đại quân tại chung quanh quân danh được điều động mau chóng trận hình phòng ngự uy nghiêm chặt chẽ được lập nên diệp hồng nhạn cưỡi long lang thái tử dừng bước tiến lại nắm chặt trong tay long lang trường thương hắn không nhịn được trong lòng âm thầm gật đầu bắt đầu quan sát qua trận hình vừa mới lập địch nhân trước mắt này so với phật la binh sĩ đã gặp qua tố chất cao hơn không chỉ một bậc những chiến sĩ phật la thực sự tinh nhuệ ấy chỉ gặp được vào lúc trước khi tham gia cuộc chiến cùng với thú nhân còn đại bộ phận quân đội tạm thời tập trung chỉ là vàng thao lẫn lộn vì lẽ đó mới có thể bị cầm thành chiến sĩ nắm lấy cơ hội nhưng hai vạn địch quân trước mắt này cũng không phải đơn giản như vậy thực ra hắn cũng không biết trong toàn bộ bảy vạn binh sĩ vận lương đến pháp đế duy tư thành trợ giúp phật la quốc là binh sĩ thông thường lưu lại để phòng thủ lương thảo hai vạn quân này mới chân chính là đội quân tinh nhuệ suy cho cùng phật la chủ yếu chính là muốn mượn năm tên long kỵ tướng này số lượng lớn lương thảo tại đây lại vô cùng quan trọng bất cứ ai cũng không dám buông lỏng phòng thủ địch nhân cường đại chẳng những không làm cho tử thần long lang kỵ binh khiếp đảm ngược lại càng thêm kích động đấu trí của bọn họ. Diệp Hồng nhạn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay dơ lên thong thả chỉ về phía trước. Thủ yêu Đức Lỗ Y theo sau Tử thần Long Lang kỵ binh tức khắc chia làm hai lộ quân, từ phía sau Tử thần Long Lang kỵ binh tách ra, hướng trận doanh đối phương ảo tới. Lúc này bọn họ cách địch trận còn khoảng ba dặm đường. Thủ yêu Đức Lỗ Y bề ngoài rất kỳ lạ. Liên quân hai nước nhìn thấy những địch nhân này không giống đội hình người không giống ngựa, không khỏi cảm giác có chút khẩn trương, lại chưa có mệnh lệnh của tướng lãnh. Trước tiên Thuẫn Bài binh xếp thành hàng dơ cao Thuẫn Bài trong tay, trường thương từ trong khe hở của Thuẫn Bài trận lộ ra, các chiến sĩ này đều là trọng trang giáp bộ binh. Trận hình của bọn họ lúc này để đối phó với kỵ binh phòng ngự xung kích rất là lợi hại. Nhưng thủ yêu đức Lỗ Y căn bản không phải là kỵ binh, bốn vó chạy như bay, lập tức đã đánh sâu vào cách địch nhân còn có khoảng 600 thước, đột nhiên thủ yêu đức Lỗ Y dừng lại, khoảng cách này đúng là ngoài phạm vi phát xạ của cung tiến thủ đối phương, mà lực công kích của thủ yêu đức Lỗ Y khoảng cách lại đủ để đạt tới 800 bộ đồng loạt những thanh trường mâu lấp lánh bén ngót dày đặc hiện ra trong tay mỗi một thủ yêu đức lỗ y nương theo một tiếng hét lớn của tộc trưởng yêu mộc thủ yêu đức lỗ y bọn họ vung mạnh tay rõ ràng cánh tay trái đó so với cánh tay phải to khỏe hơn nhiều mấy trăm cây trịch mâu đồng thời phóng ra giữa không trung tựa như xuất hiện một mảng rừng cương thiết dày đặc chỉ trong nháy mắt đã bay ảo tới trước trận tuyến địch thủ yêu đức lỗ y ở trong quần thể đức lỗ y thực lực của bản thể có thể nói là yếu kém nhất dưới tình huống một trọi một nếu không có trịch mâu bọn họ thậm chí ngay cả lợi trảo đức lỗ y cũng vô phương để chiến thắng. Trích mâu đã biến thành vũ khí lợi hại duy nhất của bọn họ, một người, nếu như bao gồm nhiều loại năng lực cường đại tất nhiên là đáng sợ, nhưng sở trường một loại thường thường càng thêm kinh khủng. Thủ yêu Đức Lỗ y chính là như thế, trích mâu từ trong tay bọn họ bay ra, mang theo hiệu quả lâu dài, hàm chứa lực xung kích vô cùng dũng mãnh, trong phạm vi nhất định, cho dù là thủ thành trọng nổ cũng không cách gì so sánh được. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, một chuỗi âm thanh quái dị kèm theo vô số tiếng kêu la thảm thiết cùng với huyết vụ tung bay tán loạn xuất hiện trong trận địa đối phương mọi người lam địch á tư và ba bảng đều kinh sợ ngây người bọn họ nhìn thấy rõ ràng những trịch mâu thô cứng ấy từ trên trời giáng xuống vậy mà cứng chắc lạ thường xuyên thủng thuẫn bài trong tay trọng trang giáp bộ binh lại đem thấu qua thân mình trong khải giáp dày nặng của bọn họ đem mấy trăm tên trọng trang giáp bộ binh ở những hàng đầu ghim cứng trên mặt đất đây là cái lực lượng thuộc dạng gì tướng lãnh địch quân thụt lùi hít một hơi khí hãi hùng mắt trợn trừng nhìn về thụ yêu đức lỗ y trong lòng bọn chúng cơ hồ đồng thời xuất hiện hai chữ quái vật nếu như bọn họ biết Kỷ lục của thủ yêu đức lỗ y với lực lượng cường đại đã từng dùng một cây trịch mâu trong nháy mắt xuyên thủng bảy người. Không biết sẽ nghĩ như thế nào, thủ yêu đức lỗ y bất chấp đối phương đã suy nghĩ như thế nào. Sau khi cây trịch mâu đầu tiên phóng ra, cấp tốc chụp ngay lấy cây thứ hai, lại một mảng rừng cương thiết giày đặt mạnh mẽ phóng ra, cái kết quả giống như nhau lần nữa xuất hiện và thêm một loạt trọng trang giáp bộ binh mãi mãi rời khỏi thế giới này. Phải biết rằng trọng trang giáp bộ binh mặc dù không giống trọng trang kỵ binh tiêu hao nguyên liệu nhiều như vậy, nhưng chỗ khác biệt cũng chỉ là một con tọa kỵ mà thôi thuộc bất cứ loại nào trong quân đội, những áo giáp trên thân chiến sĩ này đều thuộc loại chế tạo rất xa hoa hoang phí, chỉ là trong nháy mắt, đối phương đã giết đi 7-800 người. Bất luận tướng lãnh Lam Địch Á Tư và ba bàng Điềm Tĩnh như thế nào cũng nhẫn nại không được. Trọng trang giáp bộ binh trận doanh nhanh chóng tách ra, trước tiên một chi trọng trang kỵ binh số lượng 3000 quân xông lên, phát ra tràng âm thanh đinh tai nhức óc của quái long thiết đề đạp, kèm theo tiếng ầm vang mãnh liệt, hướng về các thủ yêu đức lỗ y thôn phệ đến. Tộc trưởng yêu mộc của thủ yêu đức lỗ y sắc mặt bình tĩnh nhìn địch nhân càng lúc càng đến gần không may may sợ hãi sau khi chỉ huy các chiến sĩ thủ yêu thủ hạ phóng hai đợt trịch mâu ghim cứng mục tiêu bọn trọng trang giáp bộ binh đó lại, lúc này mới quay mình lui về phía sau. nói về tốc độ chạy nhanh, thủ yêu đức lỗ y rõ ràng là không thể nào so sánh với tử thần long lang kỵ binh, nhưng bọn họ cũng có ưu thế của mình đó chính là sự linh hoạt. cho dù là kỵ binh có khỏe mạnh đi nữa, cũng không có khả năng cùng tọa kỵ tránh thức dung hợp làm một thể. mà thủ yêu đức lỗ y chạy bốn chân cũng chính là thân mình của bọn hắn, cho nên bọn họ quay đầu chuyển mình nhanh chóng chạy, cơ hồ tại cùng một lúc đã làm được ngay lực công kích của trọng trang giáp kỵ binh mặc dù mạnh mẽ nhưng tốc độ rõ ràng không phải là sở trường của bọn hắn, cho nên chỉ trong nháy mắt đã bị thụ yêu đức lỗ y bỏ lại phía sau. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Khi thụ yêu đức lỗ y phân theo hai bên đường cũ thối lui, tử thần long lang kỵ binh lập tức hành động ma thú long lang cấp 7. Trong nháy mắt năng lực đề thăng đến cực hạn tựa như mỗi người là một chiếc xe điện đua, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt tới tốc độ thật kinh khủng. Mặc dù chỉ có 300 người, nhưng lúc này bọn họ như dẫn theo một dòng thác lũ cuộn trào, khí thế này cũng không kém đối thủ một chút nào bởi vì với tình huống thân thể của các long lang và tử thần chiến sĩ đều chưa hoàn toàn khôi phục mà nhiệm vụ chính cũng không phải là tiêu diệt địch nhân cho nên diệp hồng nhạn cũng không có ra lệnh cho long lang và tử thần chiến sĩ thi triển kỹ năng lực công kích cường đại mà là miễn cưỡng cố gắng hướng về đối phương sông tới đội ngũ kỵ binh mấy vạn quân thậm chí cũng không ngăn cản được tử thần long lang kỵ binh trước mặt những người này có năng lực sao mắt nhìn quang mang đấu khí màu xanh lục trên người các tử thần long lang kỵ binh bùng phát lên cùng với khí tức lạnh như băng từ toàn thân long lang tỏa ra Tướng lãnh Liên quân Lam địch Á Tư và ba bàng bên này nhất thời có chút kinh hoàng. Những trọng trang giáp bộ binh này bất động tại chỗ và khinh kỵ binh chậm rãi áp sát, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn chặn đường lui của Tử thần Long Lang kỵ binh, cũng như tiến hành viên trợ cho trọng kỵ binh của mình. Diệp Hồng Nhạn chỉ huy kỵ binh không tới 800 người kiềm chế địch nhân lại, mà trong nháy mắt Diệp Âm Trúc cũng vào lúc kỵ binh song phương va chạm nhau triển khai hành động. Chớp mắt quang mang trong suốt bao phủ toàn thân Bỉ Mông cự thú, trong khoảnh khắc nhìn thấy những thân hình Bỉ Mông cự thú cường tráng kèm theo những thân cây bốc cháy rừng rực đã xuất hiện ở nơi đó. Xoái chướng của Lan Địch Á Tư ba bàng liên quân quả thật rất lớn nhưng thân thể của bỉ mông cự thú càng thêm khổng lồ một trăm bỉ mông cự thú đồng thời xuất hiện trong xoái chướng cơ hồ trước tiên đã làm nổ tung toàn bộ xoái chướng này đến ngay cả tử đóng giữ bên trong suýt chút nữa bị đánh bay đi nhị không được chửi một câu động thủ đốt hết cho ta một chiếc xe ngựa cũng không lưu lại âm thanh diệp âm trúc lạnh như băng vang lên trong tay mỗi một vị bỉ mông cự thú bọn cự thú này vốn đã tràn ngập dã tính giết chóc nhất thời hưng phấn vung mạnh những đại thụ trong tay lên hướng ngay phía ngoài sông ra Khi bọn hắn rời khỏi xoáy trướng, nơi đây đã trở thành một bãi rác bừa bộn, mấy người lúc trước bị Diệp Âm Trúc giết chết bây giờ ngay cả thi thể đều đã bị tra đạp không còn dấu vết gì. Diệp Âm Trúc lập tức phóng Thả Minh và Cách Lạp Tây Tư ra. Căn bản không cần hắn nói, hai đại thần thú đã lập tức hành động. Nhất là Cách Lạp Tây Tư, sau khi được cầm khúc của Diệp Âm Trúc trợ giúp, hắn cũng chỉ là khôi phục ba phần nguyên khí, nhưng nếu như có thể có một số lượng nhiều thực phẩm bổ sung, tốc độ khôi phục này hiển nhiên sẽ càng tăng lên gấp nhiều lần. Bọn tiểu tử bị mông kia, thiêu đốt chậm chậm một chút, dành lại cho ta bất cứ thịt cá gì các ngươi nhìn thấy lão tử rõ ràng là loại ăn thịt động vật mấy ngày nay cũng sắp biến thành loại ăn thực vật rồi cách lạp tây tư vừa kêu lớn vừa xông ngay ra ngoài khi có thịt đương nhiên ăn thịt là tốt nhất trong cuộc đời lương thực cũng chính là lẽ sống dù sao đối với hắn mà nói lúc này tất cả chỉ là năng lượng mà thôi đột nhiên bỉ mông cự thú xuất hiện cũng không có làm cho quân phòng thủ bên ngoài phát hiện chút nào khi bọn hắn phát giác ra những đám khói dày đặc bốc lên cao thì cùng một lúc những vật chất chứa trên các xe vận lương đã bắt đầu lửa bốc cháy bùng lên rừng rực Diệp Âm Trúc lúc trước sớm đã từng phải mượn ma pháp lực của người khác mới có thể thi triển ra cầm ma pháp cường đại của hắn. Lúc này hắn cũng không có thi triển ma pháp của chính mình, mà là thông qua ma lực cộng hưởng trong tinh thần ma pháp, đem ma pháp lực của mình chuyển cho bảy tử thần long lang pháp sư bên cạnh mình. Ma pháp lực của tử cấp cấp bảy cường đại như thế nào? Hóa thành ma pháp hệ hỏa, mặc dù bảy người này nhận được ma pháp lực của Diệp Âm Trúc như trước không thể thi triển pháp thuật cường đại cấp bậc cấm chú, nhưng thực lực ma pháp của bọn họ đột nhiên dưới tác động ma lực bên ngoài tăng lên tới thực lực ma đạo sư. Trong khoảnh khắc đó, Chính là đã xuất ra hơn 10 con rồng lửa tàn bạo đốt phá cả phiến đại danh này. Nhìn ma pháp hệ hỏa từng luồng nối tiếp tung bay khắp mọi hướng, những xe lương do Bỉ Mông cự thú đốt cũng không cách nào đuổi kịp. Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lần này hành động trên cơ bản đã thành công. Có đại hỏa đảm nhiệm yểm trợ vòng ngoài, cho dù bây giờ Lam Địch Á Tư và ba bảng muốn cứu viện cũng có chút khó khăn không kịp nữa rồi. Bỗng nhiên phát hiện lửa bùng cháy bên trong doanh trại, trận hình liên quân đang chỉnh tề nhất thời sinh ra một chút hỗn loạn. Trong kỵ binh bọn họ quay lại nhìn đến nỗi bị những tử thần long lang kỵ binh ấy vọt một cái xuyên thủng qua, tất cả tướng lãnh đều chỉ huy binh sĩ thủ hạ quay lại cứu giúp. Nếu như mất đi lượng lớn lương thực này, sau này trở về, có thể binh sĩ thì sẽ không sao, như những tướng lãnh bọn hắn e rằng là, nhưng vẫn còn tới cứu viện kịp sao? Diệp Âm Trúc có mưu tính đã lâu, lại như thế nào có thể cấp cho bọn hắn cơ hội. Tử thần long lang kỵ binh lúc này lực chiến đấu của bọn họ mới bộc phát ra toàn bộ, phối hợp với Trịch Mâu thủ yêu đức Lô Y, trước tiên đã đem chướng ngại lớn nhất 3000 tên trọng trang kỵ binh ấy tiêu diệt đi và giữa không trung áo lợi duy lạp cùng các giác ưng kỵ sĩ của hắn chút xuống dưới hàng loạt mũi tên ngăn cản bước chân địch nhân quay trở về cứu viện với thực lực của cầm thành chiến sĩ hai vạn liên quân trước mắt này mặc dù cường đại nhưng cho dù là chính diện đối kháng bọn họ cũng không có khả năng là đối thủ của cầm thành chiến sĩ huống chi lúc này bọn họ chính là đối mặt với mưu sâu tính kỹ của cường giả cầm thành vậy ma pháp hệ hỏa từng loạt liên tục phát ra bảy tên ma pháp sư đều được vây giữa một loại hưng phấn đặc thù từ ma pháp trượng trên tay bọn họ phát ra cơ hồ đều là đạt tới hỏa long thuật lam cấp Loại hỏa long này chẳng những lực công kích cường đại, quan trọng nhất chính là thời gian kéo dài liên tục, không cần xung kích, chỉ là tại phía trên các xe lương không ngừng lượn quanh thiếu đốt, nhiệm vụ của chúng cũng đã hoàn thành rồi. Lực phá hoại của bỉ mông cự thú đồng dạng cũng thật kinh khủng, những đại thụ trong tay chúng vô dụng lâu nay cũng được chúng dùng hết sức phá hủy. Chỉ có điều không quan trọng, sau đó chỉ trong khoảnh khắc những bao lương thực đã bùng cháy lên biến thành vũ khí. Những ngọn lửa này có thể có tác dụng đối với bỉ mông cự thú sao? Mỗi một bao lương bốc lửa bị ném văng ra, nhất thời khiến cho càng nhiều xe lương bùng cháy lên trận đại hỏa rừng rực này chỉ trong phút chốc từ ngay chính doanh trại trung ương bộc phát lan tràn ra đúng như dự đoán của diệp âm trúc dưới sự thiêu đốt của đại hỏa liên quân binh sĩ thực sự có thể từ bên ngoài vòng vây trở về chỉ là một số ít hơn nữa bọn họ lại như thế nào có khả năng vượt qua cửa ải của bỉ mông cự thú đây chính lúc này giữa không trung một tiếng long ngâm lanh lảnh vang lên một quả bong bóng nước khổng lồ tại không trung bùng nổ hóa thành một mảnh quang mang màu lam trong suốt dưới sự chiếu xạ của ánh mặt trời thậm chí xuất hiện một đạo cầu vồng thật mỹ lệ tuyệt vời Nhìn thấy biến hóa trên khâu trung diệp âm trúc sắc mặt hơi đổi, ma pháp hệ thủy này cũng không phải là do địch nhân chữa lửa, mà là tín hiệu do áo lợi duy lập và hắn đã ước định, địch nhân có viện quân tới. Diệp âm trúc lập tức ngưng truyền ma lực với bảy tên ma pháp sư hệ hỏa, đồng thời để cho tử tập trung bị mông cự thú trở lại. Quả là khi rời đi, đã cho pháp đế duy tư thành một bài học nhớ đời. Hắn chẳng những trở nên càng thêm cẩn thận, đồng thời đối với ý nghĩa du kích chiến cũng rõ ràng càng hiểu sâu rộng hơn. Một kích tức thối lui, tuyệt không ham chiến, đúng vậy, quả thật là viện quân tới, hơn nửa số lượng không ít. Tổng cộng hơn 10 vạn quân, đại đa số là kỵ binh đang từ xa hướng phía Đại Danh Phi tới. 10 vạn đại quân này tự nhiên không phải là tàn binh bại tướng của Pháp Đế Duy Tư Thành này, mà rốt cục là từ tiền tuyến chạy về cùng với Khố Tư Lạc là mười vạn kinh kỵ binh, cùng với ban đầu năm vạn quân của Lam Địch Á Tư cùng Ba Bảng. Năm vạn quân này ở trong Pháp Đế Duy Tư Thành tổn thất cũng không lớn, vẫn còn hơn bốn vạn, lại cùng kinh kỵ binh của Khố Tư Lạc ở phía sau hội hợp nhanh chóng chạy lại đây. Ma rot cuc la tu tien tuyen chay ve cung voi kho tu lac la 10 van khinh ky binh cung voi ban đau 5 van quan cua lam đich a tu cung ba bang 5 van quan nay o trong phap đe duy tu thanh ton that cung khong lon van con hon 4 van lai cung khinh ky binh cua kho tu lac o phia sau hoi hop nhanh chong chay lai đay ma phap cua tinh linh nữ tế ti đã thành công cản trở đại quân một đoạn thời gian ngắn. Đức Lạp Ngõa trong lòng rất gấp bên này tuyệt không thể có việc nếu không hắn cũng không biết nên hướng lam địch á tư cùng ba bàng giải thích như thế nào đây đáng tiếc chính là bọn họ vẫn tới chậm một bước lúc này khố tư lặc nhìn phương xa khói cuồn cuộn bay lên trời thì hắn chỉ biết là hỏng rồi lập tức hạ lệnh toàn tốc đi tới chính là khi hắn xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân đi tới trước doanh trại thì chỉ thấy một mảnh biển lửa thậm chí ngay cả tung tích của cầm thành chiến sĩ cũng không có lưu lại trận chiến này từ lúc thụ yêu đức lỗ y phát ra loạt trịch mâu đầu tiên cho đến khi rút lui chiến thuật bất quá chỉ trì hoãn không tới một canh giờ Chiến sĩ Cầm Thành cơ hồ đã đem tinh túy của chiến thuật tốc chiến phát huy đến cực hạn. Ma pháp hệ hỏa cường đại trực tiếp làm lương thực của đối thủ bị thiêu cháy như một bó đuốc, tuy chỉ mới chỉ thiêu trong một đoạn thời gian ngắn, cho dù Khố Tư Lặc có 10 vạn đại quân, nhưng tại thời tiết mùa đông khô hanh này, dưới tình huống xung quanh căn bản không có bất kỳ một nguồn nước nước nào hay một ma pháp sư hệ thủy nào, thì việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là tiếp tục nhìn lương thảo bị thiêu đốt. Quân đội Cầm Thành sau khi đi qua những con đường quanh co, lại trở về nơi lúc trước bọn họ đã nghỉ ngơi, mà Diệp Âm Trúc cùng Bỉ Mông Cự thú sớm đã thông qua truyền tống ma pháp trận mà trở về. Lúc này vị trí của bọn họ đã là sau lưng của Khố Tư Lặc cùng 10 vạn đại quân. Trên không trung, giác ưng kỵ sĩ đều xuất hiện, tùy thời chỉnh sát động hướng của đại quân đối phương. Thong khoái, thật là quá thong khoái, với đả kích này, sợ rằng người Phật La có muốn khóc cũng không khóc được. Ta thật muốn biết khi Phật La quốc vương Đức Lạp Ngỏa Lai biết Lương cung 10 van đai quan tren khong trung giac ung ky si đeu xuat hien tuy thoi trinh sat đong huong cua vẫn cung khong khoc đuoc ta that muon biet khi phat la quoc vuong đuc lap ngoa lai biet luong thao van chuyen cho thú nhân bị cháy sạch sẽ thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Áo lợi Duy Lạp khó có được dịp thoải mái cười như thế hắn ở trên khâu trung là người xem rõ ràng nhất tràng đại hỏa hoạn này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn tốt hơn nhiều công lao này đương nhiên cũng do sự cộng hưởng ma pháp lực của diệp âm trúc âm trúc bịch kéo đến nhiều như vậy hơn nữa đều là kỵ binh nhìn quốc kỳ hẳn là đại quân phật la từ cong lao nay đuong nhien cung do su cong huong ma phap luc cua diep am truc am truc bi keo đen tuyến quay lại bây giờ bên dưới chúng ta nên làm gì đây áo lợi duy lạp đang cười lớn lập tứ thu liễm tâm tình đối với người thống lĩnh mà nói lúc nào cũng phải tính toán tốt bước tiếp theo diệp âm trúc mỉm cười nói lần này quả thật thống khoái Lan địch Á Tư cùng ba bàng muốn vận chuyển một số lượng lớn vật tư như thế một lần nữa, sợ rằng phải cần tới mấy tháng sau. Không biết thú nhân tam đại bộ lạc có vì việc vật thực không đủ mà đình chỉ tiếp tục tiến công không? Chúng ta cũng đã ở Phật La một quãng thời gian không ngắn rồi. Ngoại trừ pháp đế Duy Tư thành ra thì mục tiêu chiến lược của hắn cũng đã đạt được. Đáng tiếc chúng ta vẫn không thể chính thức đem chủ lực của Phật La phá hủy, áo lợi Duy Lạp nói. Âm trúc, đệ đã làm tốt lắm rồi, phá tan đại quân Phật La còn tạo ra hỗn loạn ở hậu phương của bọn họ. Bây giờ chỉ sợ khắp nơi ở Phật La đều ở trong tình trạng khẩn cấp, muốn tiếp tục phát khởi thế công đối quân đoàn phương Đông của chúng ta, sợ rằng phải mất mấy tháng thời gian mới làm được. Có khoảng thời gian trì hoãn này, ta nghĩ quân đoàn phương Đông có thể được bổ sung thêm một ít. Hơn nữa hành động của chúng ta lần này mặc dù không có hoàn toàn phá hủy trọng tâm của người Phật La, nhưng cũng làm cho bọn hắn tổn hao khá nặng, chính thức làm tổn hại nguyên khí của bọn họ. Theo ta Phật La hiện giờ đã không đủ khả năng trở thành mối uy hiếp cho Mễ Lan nữa rồi." Diệp Âm Trúc nói, mặc dù nói như thế, nhưng người Phật La còn có hơn 10 vạn đại quân, chỉ cần có chi quân đội này tồn tại, đối với Mễ Lan cũng là sự uy hiếp không nhỏ, kiềm chế khả năng hành động của Đông Tuyến. Đáng tiếc, chúng ta dù sao nhân số cũng quá ít, không đủ để gây ra tổn thất gì lớn hơn nữa cho bọn hắn. Hi nhĩ Đặc Nguyên Soái nói không sai, nơi này dù sao cũng là quốc nội của Phật La, không nghĩ đến, chúng ta mấy ngàn người tùy thời đều có thể mất mạng. Cầm Thành chỉ có chút đó vốn liếng, chúng ta không thể tổn thất hơn nữa, cho nên ta quyết định tạm thời trở về Cầm Thành điều dưỡng. Tiếp theo nên hành động thế nào? còn cần phải tiến hành hiệp nghị cùng mễ lan ra đi cũng đã hơn nửa năm thời gian cũng nên để cho huynh đệ trở về nghỉ ngơi một chút chứ áo lợi duy lạp ha hả cười nói xem ra chúng ta cũng phải về cầm thành rồi đây có lẽ là phương pháp tốt nhất để đề cao lực chiến đấu của các chiến sĩ nhưng dù nói như vậy điều này cũng dễ làm các chiến sĩ sinh ra tâm lý mệt mỏi trở về cầm thành điều chỉnh một chút là lựa chọn tốt nhất sau khi trở về cầm thành ta đi tìm ra ra báo cáo một chút về tình huống của chúng sau đó sẽ từng bước tái xác định hướng đi của chúng ta diệp âm trúc nói lần này cầm thành chúng ta coi như đã bán mạng không ít cho mỹ lan đế quốc hy vọng chuyện mà nina lão lão đáp ứng chúng ta lúc đầu cũng đã làm xong rồi mới được như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục hợp tác tốt đẹp áo lợi duy lạp cả giận nói âm trúc tiểu tử đệ càng ngày càng biết tính toán nha đừng nói chàng chiến đấu này cho dù vì mỹ lan nhưng đối với cầm thành cũng có không ít chỗ tốt cầm thành nằm bên trong phạm vi của mỹ lan đế quốc từ cầm thành đến đông tuyến cũng không phải là khoảng cách ngắn nên người phật la muốn trả thù cầm thành trước tiên phải phá tan phòng ngự của mỹ lan đông tuyến mới được mà trong chàng chiến tranh này chúng ta cướp bóc được bao nhiêu vật tư nói thật đi ta cũng không tránh khỏi thẻ muốn có ít nhất một phần tư tài phú của quý tộc phật la vương quốc đã lọt vào túi đệ rồi bộ lân lạp sơn mạch mặc dù phạm vi không nhỏ nhưng so với tài phú đệ đoạt được căn bản là đáng là gì dù sao đệ chính là cướp bóc một quốc gia đó nghĩ đến chàng chiến tranh khoi them muon co cuối cùng cũng kết thúc sắp có thể về lại cầm thành tâm tình của diệp âm trúc cũng không khỏi buông lỏng vài phần cười hắc hắc nói đại ca huynh không có gánh vác gia đình nên không biết sự tốn kém ngặt nỗi cầm thành sắp có trên trăm vạn dân di rời tới, không cố gắng kinh doanh sao được? Huynh cũng không cần phải nổi lòng tham, chỗ này cũng có một phần cố gắng của huynh mà. Phần đó ta vẫn sẽ lưu giữ cho huynh. Lúc nào huynh chuẩn bị tới thường trú ở cầm thành, ta nhất định sẽ đem một nơi đẹp nhất ở bố lân nạp sơn mạch cho huynh kiến tạo một cái nhà. Áo lợi duy lập trừng mắt nhìn Diệp âm trúc một cái, hào tiểu tử, đệ đang hối lộ ta sao? Diệp âm trúc nhún vai nói, cứ xem là vậy đi. Nhìn bộ dáng của hắn có chút vô lại, áo lợi duy lập cũng khỏi một trận nộ khí, thở dài một tiếng nói. Sau khi chỉ huy qua các chiến sĩ cầm thành, nếu sau này lại để cho ta chỉ huy một chi quân đội khác, sợ rằng ta sẽ không thấy một chút thú vị nào. Chiến sĩ cầm thành là cường hãn nhất trong tất cả các quân đội mà ta đã gặp qua. Âm trúc, nói không chừng có một ngày, ta thật sự sẽ định cư ở cầm thành. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, trước mắt tổ quốc ta đang ở thời điểm nguy cấp tồn vong. Ta như thế nào có thể bỏ đi được chứ, càng huống chi gia tộc của ta cùng đế quốc sớm đã trở thành một thể. Diệp âm trúc vỗ vỗ vai hắn, ta hiểu nỗi khổ của huynh nhưng bất luận thế nào huynh lúc nào cũng là đại ca tốt của ta hai người liếc mắt nhìn nhau toát ra một tia mỉm cười áo lợi duy lạp nhị không được nói may là đệ không phải là địch nhân của đế quốc nếu không ta thật sự cảm thấy lo lắng cho đế quốc hướng hành động của cầm thành đã quyết định diệp âm trúc cũng không hề trì hoãn còn hơn 3.000 người trở về cầm thành diệp âm trúc cẩn thận tính toán một chút nếu thông qua truyền tống ma pháp trận mà nói cũng không phải không có khả năng dù sao ma pháp lực của hắn cũng đã tăng đến từ cấp cấp bảy vốn dĩ đồng thời truyền tống cho người là một gánh nặng không nhỏ nhưng đối với hiện tại thì dễ dàng hơn nhiều. Nếu mỗi lần truyền tống 200 người thì ước chừng phải truyền tống ít nhất là 20 lần, bởi vì giác ưng cùng long lang cũng đều tính trong đó. 20 lần truyền tống, nếu hắn trong trạng thái cường thịnh thì ước chừng mất 3 ngày thời gian. Tóm lại so với việc đi đường trường thì tốt hơn nhiều. Đương nhiên muốn tiến hành truyền tống liên tục 3 ngày không ngừng, trọng yếu nhất là phải chọn ra một nơi an toàn. Sau khi 10 vạn đại quân của Phật La quốc xử lý xong đại doanh lương thảo bị thiêu thành than, sợ sẽ quay ra truy tìm nơi ẩn núp của chiến sĩ cầm thành. Sau khi trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Đại quân Cầm Thành lại nhanh chóng di chuyển. Lúc này bọn họ đã thay đổi phương hướng, hướng đến phía Bắc tiến tới. Phương Bắc Phật La Quốc đã không còn bị thú nhân tộc uy hiếp, hiển nhiên sẽ là vùng đất chống trải, trên không lại có giác ưng kỵ sĩ trinh sát. Chỉ cần có thể bỏ rơi đại quân khinh kỵ binh của khố tư lạc sau lưng là có thể bắt đầu truyền tống trở về Cầm Thành. 10 ngày sau Sau khi đại quân cầm thành nhận được tin tốt lành do giác ưng kỵ sĩ truyền đến, là đã hoàn toàn bỏ rơi khố tư lạc ở sau lưng, thì trong một khu rừng rậm bắt đầu truyền tống trở về. Lựa chọn rừng rậm làm điểm truyền tống là vì các tinh linh nữ tế ti chính là tự nhiên ma pháp sư. Có tự nhiên ma pháp sư chống đỡ, cho dù là một vạn địch nhân đến, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nhóm đầu tiên truyền tống chính là chủng tộc Đức Lỗ Y, bắt đầu từ mãnh cầm Đức Lỗ Y, theo thứ tự tiếp theo là thụ yêu, lợi Đức Lỗ Y, sau đó mới đến phiên Đông Long chiến sĩ, Long Lang kỵ binh một bộ phận giác ưng kỵ sĩ cùng với bỉ mông cự thú truyền tống sau cùng chính là giác ưng kỵ sĩ được lưu lại để trinh sát dựa theo thứ tự từ yếu đến mạnh thì sẽ đảm bảo được an toàn lớn nhất trong mỗi lần truyền tống trong phủ lĩnh chủ cầm thành tử quang chợt lóe diệp âm trúc mang theo 100 tên mãnh cầm đức lỗ y đồng thời xuất hiện trong phủ đệ khi bọn hắn xuất hiện thì bên trong lĩnh chủ phủ mọi người đang lúc nghĩ sự nhất thời bị dọa giật mình thật xào hợp lúc này trong đại sảnh nghĩ sự ở lĩnh chủ phủ an nhã các trưởng lão đông long ba tông hải dương trưởng lão ải nhân tộc trưởng lão địa tinh bộ lạc Tựa hồ đang ở đó thương lượng việc gì đó, Tử Quang đột nhiên xuất hiện, còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, đại sảnh vốn trống trải lúc này lại đầy người. Âm Trúc, trước tiên ánh mắt của An Nhã nhìn xuống thần nguyên ma pháp bảo mà Diệp Âm Trúc đang mặc trên người. Lúc này mọi người mới có phản ứng, vô cùng mừng rỡ, đặc biệt là Hải Dương, không hề ngại ngùng trước ánh mắt của mọi người, giống như yến về tổ, lao thẳng vào ngực của Diệp Âm Trúc. Một cổ nhuyễn ngọc ôn hương ập đến, phần cơ thể mềm mại nhưng có chút rắn chắc chạm vào làm cho Diệp Âm Trúc cảm nhận sự kích động trong lòng Hải Dương trong đầu hắn chợt mường tượng ra một khuôn mặt yêu kiều khác âm trúc rốt cuộc để cũng trở lại nếu kim sắc không đem về một chút tin tức chúng ta đã lo lắng muốn chết để đi suốt một thời gian dài như vậy mà cũng không có hồi báo thật sự làm ta lo lắng muốn chết nụ cười tươi tắn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của an nhã nàng nhìn diệp âm trúc lời lẽ tuy trách mắng nhưng âm thanh lại dịu ngọt vô cùng nói về năng lực quản lý tại cầm thành không ai có thể so sánh với an nhã ngay cả diệp âm trúc cũng không thể đứng ngang hàng với nàng âm trúc dẫn mọi người đi Mọi chuyện lớn nhỏ của cầm thanh đều đè nặng lên đôi vai của An Nhã. Bận rộn đến nỗi nàng không còn cả thời gian để tu luyện. Diệp âm trúc hạ ý thức nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Hải Dương cười khổ nói. Chiến sự ở tiền phương rất khẩn trương, An Nhã tỷ tỷ ta thật sự không có chút thời gian nhà. Chiến tranh ở biên giới phía đông đã tạm chấm dứt, chờ ta truyền tống tất cả mọi người về đã, rồi sẽ kể rõ với các người sau. Trong lòng Diệp âm trúc, Hải Dương ngẩn đầu lên nhưng nàng vẫn siết chặt hai tay quanh người hắn. Những giọt nước mắt vẫn thánh thoát rơi đều, vì quá vui mừng nên không để ý thần sắc của Diệp Âm Trúc có chút không được tự nhiên. An Nhã mỉm cười khẽ nói, "Hải Dương muội muội, hãy để cho hắn đi đi, hắn sẽ còn trở lại, không chạy thoát được đâu." Hải Dương a lên một tiếng, bây giờ nàng mới phát hiện ngoại trừ Mãnh Cầm Đức Lỗ Y ra mọi người đang nhìn mình và Diệp Âm Trúc mỉm cười. Mặt nàng vụt đỏ bừng, ngay cả nước mắt vương đầy má cũng quên chùi đi mất. Lúc này mới buông hai tay đang ôm chặt Diệp Âm Trúc ra, trong lòng rất ngượng ngùng nhưng không hề muốn để hắn rời đi nàng nhìn diệp âm trúc trong ánh mắt toát lên nỗi nhớ nhung vô tận những ngày vừa qua nàng lúc nào cũng nghĩ đến hắn nhưng khi hắn trở lại nàng lại không thể thốt lên một lời nào diệp âm trúc nhìn hải dương mỉm cười gật đầu nói tiếp đại sảnh nghị sự quá nhỏ ta phải thiết lập một điểm truyền tống khác trước đó tập kích làm địch á tư cùng ba bàng liên quân đại danh thì hắn truyền tống dựa trên trí nhớ bây giờ truyền tống cả bỉ mông cự thú thì sẽ khiến cho phủ lĩnh chủ này sập mất tất cả mọi người đều đứng lên các trưởng lão của ải nhân tộc địa tinh bộ lạc kho người hành lễ với diệp âm trúc trong mắt bọn họ toát lên niềm khâm phục không cách nào che giấu mà cũng chẳng cần che giấu để làm gì đều kính cẩn hô lên một tiếng cầm đế đại nhân trong khi trưởng lão cầm thành và tông chủ của các tông cũng cung kính hô vang nhiếp chính vương tuy bối phận của diệp âm trúc tại đông long bát tông là rất nhỏ nhưng cho dù nhân mã của cúc tông đứng ở đây tuyệt không hề có chút bất kính diệp âm trúc cũng không chú ý đến việc này trước khi mang được tất cả các chiến sĩ của cầm thành trở về hắn không cách nào thoải mái đón nhận những tình cảm này được sau khi hướng về mọi người hành lễ lập tức đi khỏi phủ lĩnh chủ Phủ Cầm Thành lĩnh chủ nằm ở trung tâm Cầm Thành, cũng là trung tâm của Bố Luân Nạp Sơn Mạch. Khi Diệp Âm Trúc bước ra khỏi phủ lĩnh chủ, cước bộ chợt ngừng lại, cả người đều ra vì khiếp sợ. Đây, đây là Cầm Thành ư? Những gì diễn ra trước mắt khiến hắn giật mình. Cầm Thành vốn là một tòa thành thị nhỏ bé với mấy vạn dân, nhưng lúc này Diệp Âm Trúc đang đối diện với một cảnh phồn hoa tấp nập, nơi đâu cũng toàn là người mắt đen tóc đen đang nhộn nhịp đi lại. Cả tòa Cầm Thành mặc dù vẫn như trước nhưng hắn vẫn thấy được Bố Luân Nạp Sơn Mạch đã có sự chuyển biến thật lớn. Đường vào Bô Luân Nạp Sơn mạch hai bên có hai ngọn núi cao sừng sững, giữa hai ngọn núi đó vốn là một hẻm núi rộng lớn nhưng bây giờ đã mọc lên một bức tường thành thật lớn, độ cao dễ phải hơn 300 thước. Mặc dù từ đây hắn không nhìn thấy tường thành dày bao nhiêu, nhưng một bức tường cao 300 thước phải cần một lực lớn chừng nào để chống đỡ. Tuy khoảng cách không hề gần, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ toàn bộ tường thành đều làm từ đá hoa cương, có hình thành nên một cái cổng thành khổng lồ. Có bức tường thành này, từ bên ngoài muốn tiến vào Bô Luân Nạp Sơn mạch, chỉ có thể thông qua cửa thành cao hơn 50 thước nằm ở dưới trên tường thành vô số điểm đen đang nhấp nhô không ngừng rõ ràng là những công nhân đang lao động đây đúng là một công trình khổng lồ và vĩ đại nhớ lại thở ban đầu diệp âm trúc không kìm được nhiệt huyết sôi trào trong người mình mặc dù trước mắt hắn chỉ có thể thấy một mảng tường thành đang mọc lên nhưng trong thâm tâm hắn hiểu rất rõ cầm thành giờ đây không còn là một tòa thành nhỏ nhoi nữa mà phải nói là đã trải rộng ra khắp bố lân nạp sơn mạch mới đúng an nhã đến bên cạnh diệp âm trúc thế nào sợ rồi chứ để ở tiền tuyến khổ cực chiến đấu chúng ta ở hậu phương cũng chẳng ngồi không Nina công chúa tuân thủ lời hứa, đã chuyển tổng số hơn 200 vạn hậu duệ của Đông Long, đó là số lượng mà 6 thành thị lớn có thể chứa. Mặc dù ta không rõ công chúa đã làm thế nào, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm giác được việc đó có quan hệ không nhỏ với chuyện đệ chiến đấu ở biên giới phía Đông. Diệp Âm chúc quay đầu nhìn An Nhã, cảm kích thốt lên, "Tỷ tỷ, đã làm khổ tỷ rồi." Mặc dù An Nhã không nói thêm bất cứ điều gì, nhưng hắn rất rõ an bài tốt cho 200 vạn người đã là một chuyện khó khăn. Bất luận cơm ăn áo mặc hay sắp xếp bọn họ kiến thiết cẩm thành đều là những vấn đề vô cùng phức tạp mà kết quả đang hiện ra trước mắt chính là một cảnh tượng ồn ào sôi động. đây chính là công lao của An Nhã và những người quản lý. tuy bọn họ không chiến đấu ở tiền tuyến nhưng mức độ cực khổ không hề thua kém tướng sĩ đã tắm máu ở xa trường. An Nhã chỉ mỉm cười, tiểu tử ngốc nói những chuyện này để làm gì? ta là tỷ tỷ của đệ cơ mà, hú chi kiến thiết cầm thành cũng chính là xây dựng gia viên của chúng ta, sao lại có thể không cố gắng được chứ? thật ra ta chỉ muốn thông ngươi một cái. mỗi khi Kim sắc vận chuyển tài vật từ tiền tuyến về, ta đều không kiềm chế được niềm vui sướng, mắt phải sáng đến vài ngày thật không biết để làm thế nào mà lại thu được lượng tài vật nhiều đến vậy bây giờ cầm thành chúng ta có thể coi như là dầu nứt đố đổ vách rồi thôi mau đi truyền tống những người khác về đi khi tất cả mọi người đã trở lại ta còn muốn vị lĩnh chủ đại nhân nhà ngươi nghe hết mọi chuyện về cầm thành nữa đấy được diệp âm trúc thoải mái đáp ứng không cần hắn nói an nhã đã hạ lệnh cho người ở cầm thành chuẩn bị sẵn một khoảng đất trống hơn một chiến sĩ con người mặc khinh giáp bao quanh để cho diệp âm trúc ở trung tâm khắc họa ma pháp trận truyền tống lại tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch một cách hoàn mỹ sau ba ngày truyền tống không gặp bất cứ chuyện gì phiền toái thì diệp âm trúc cũng đã chuyển nhóm giác ưng kỵ sĩ cuối cùng trở về lần này có thể nói đối với trận chiến với phật la quốc cầm thành đã đặt những viên gạch đầu tiên trong một thời kỳ huy hoàng của chính mình mặc dù diệp âm trúc cũng nóng lòng muốn biết cầm thành đã đạt đến trình độ kiến thiết như thế nào nhưng qua ba ngày truyền tống liên tục cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều sức lực tuy hắn cũng có nghỉ ngơi vài lần nhưng quan trọng là tinh thần lực phải mất một thời gian mới hồi phục lại được chiến sĩ của cầm thành trở về đều được ăn nhã sắp xếp bọn họ đã trở về nơi mà họ đã ra đi Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng có thể chờ phủ lĩnh chủ mà nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Diệp Âm Trúc minh tưởng suốt một ngày một đêm mới khiến cho tinh thần của hắn ổn định trở lại. Nhưng khi mở mắt ra hắn phát hiện mình đang bơi trong một đôi mắt âu yếm, vẻ mặt si dại đó khiến tim hắn chợt rung lên bồi hồi. "Huynh tỉnh rồi sao? Ăn chút gì đi nhé." Vừa nói, Hải Dương vừa lấy từ trong giỏ ủ ra một cái âu nhỏ. Nắp âu vừa mở ra, lập tức một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi chui thẳng vào mũi của Diệp Âm Trúc, khiến cho hắn thèm ăn đến cực độ. Kết quả là âu cháo mà Hải Dương mang đến Chỉ cần mới nghe mùi, Diệp Âm Trúc đã không kịp nói chuyện mà ôm lấy cái âu ăn thỏa thích. Sau một thời gian dài chiến đấu, nhất là từ khi Tô Lạp rời đi, hắn không còn được ăn ngon nữa. Trong cháo không biết có những thứ gì mà hương vị rất ngọt ngào, Diệp Âm Trúc một hơi ăn sạch sẽ cả một âu cháo. "Ngon không? Ta sẽ mang thêm cho huynh ít nữa." Hải Dương Ôn Nhu cầm lấy cái tô, nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của Diệp Âm Trúc, trên mặt toát lên một tia cười dịu dàng. Trong đôi mắt đen tuyền của nàng cố gắng đè nén tình cảm của mình, không để bộc phát. "Không cần đâu, ta đã ăn no rồi." Đây là do nàng nấu hay sao?" Diệp Âm Trúc nhìn Hải Dương một cách kinh ngạc, khuôn mặt diễm lệ của Hải Dương chợt ửng đỏ. "Có ngon không? Là ta học từ Lan trưởng lão đó. Trước kia Tô Lập luôn nấu cho huynh ăn, sau này ta cũng muốn như vậy. A Lân này mọi người trở về, sao ta không thấy Tô Lập đâu cả? Hắn đâu rồi?" Nghe Hải Dương nhắc đến hai chữ Tô Lập, vẻ mặt của Diệp Âm Trúc đột nhiên đông cứng lại. Nỗi nhớ nhung mãnh liệt và nỗi đau đớn khôn cùng như muốn bóp nát trái tim hắn, khiến cho khuôn mặt hồng hào của hắn chợt tái hẳn đi. Hải Dương vô cùng kinh hãi âm trúc huynh làm sao vậy chẳng lẽ tô lạp hắn đã nàng từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh tây đa phu nguyên soái dĩ nhiên hiểu được chiến tranh rất tàn khốc nhìn vẻ mặt quái dị của diệp âm trúc lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra diệp âm trúc lắc nhẹ đầu hắn biết hải dương đang hiểu lầm không tô lạp không sao cả mặc dù nàng có gặp nguy hiểm nhưng đã biến nguy thành an rồi hắn cũng không biết giải thích mọi chuyện giữa mình và tô lạp như thế nào để có thể cho hải dương hiểu nhưng hắn cũng biết rất rõ rằng nếu không gỡ được, được mớ chỉ dối bòng này đúng là không hề công bằng với hải dương Khi phải đối diện với tình cảm của chính mình, hắn hy vọng không bao giờ làm tổn thương Hải Dương chút nào cả. Hải Dương có chút không rõ cho nên vẫn chăm chú nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, dù sao Diệp Âm Trúc cũng đã trải qua nhiều phong ba bão táp, hắn biết lúc này chỉ có lời nói thật mới là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt mơ hồ chợt kiên định hẳn lên, nhìn thẳng mắt Hải Dương, không hề có chút do dự. "Hải Dương, ta yêu Tô Lạp." Hải Dương khiếp sợ còn hơn cả Diệp Âm Trúc tưởng tượng. Khuôn mặt mỹ lệ ôn nhu thoáng chút không còn huyết sắc, cả thân thể mềm mại cũng không kìm được run rẩy kịch liệt. "Huynh huynh nói sao huynh thích tô lạp ư diệp âm trúc trầm mặc gật đầu hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón bão tố cúi đầu khẽ đáp là ta có lỗi với nàng hải dương run giọng hỏi âm trúc sao huynh lại có thể ta ta có điểm nào không tốt chứ chẳng lẽ trong lòng huynh ta còn thua cả một nam nhân ư ta biết tô lạp đối với huynh rất tốt nhưng các người sao lại có thể như cái gì diệp âm trúc giờ khóc giờ cười nhìn hải dương bởi quá lo âu nên bây giờ hắn mới phát hiện ra mình chưa nói rõ mọi chuyện cho hải dương biết không không phải như nàng nghĩ đâu hải dương Ta sao lại có thể thích nam nhân được chứ? Thật ra Tô Lạp chính là một nữ nhân. Tô Lạp là nữ nhân ư? Ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, Hải Dương thì thào trong miệng mình, tuy trong lòng vẫn còn rối bời nhưng so với lúc trước nàng bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao hắn vẫn thích nữ nhân chứ không phải là một tên biến thái. Vậy ra khi ở học viện huynh với nàng ta ở chung một chỗ, hóa ra huynh không chấp nhận tình cảm của ta là vì Tô Lạp ư? Sao huynh lại giấu không cho ta biết sớm? Tại sao lại muốn lừa dối ta chứ? Hải Dương nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc, đôi mắt tuyệt đẹp ánh lên vẻ cổ quái. Trước giờ nàng rất ôn nhu, có thể nói là vì Diệp Âm Trúc, nhưng Hải Dương tuyệt đối không phải là một người nhu nhược. Ngược lại, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn, hơn 10 năm chịu đựng ánh mắt tò mò của thiên hạ về dung nhan bị hủy hoại của mình đã làm nên tính cách trong cứng ngoài mềm của nàng. "Không, Hải Dương, ta không hề lừa dối nàng." Nhìn vẻ mặt đang dần kích động của Hải Dương, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên, tiến đến trước mặt nàng. "Hãy nghe ta giải thích, nếu nàng muốn ta chết thì cũng hãy để ta giải bày ngọn ngành cho nàng hiểu đã." Diệp Âm Trúc chợt thấy lòng mình nhói đau, hắn cũng không rõ là vì tôi Lập hay do Hải Dương. Cảm giác đau đớn bút giá trong trong lòng này là lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Hắn nhận ra một điều, đối mặt với 10 vạn đại quân của Phật La quốc cũng không bằng chịu đựng một cái nhìn của Hải Dương lúc này. Huynh nói đi, Hải Dương nhìn thẳng vào nam tử đang đứng trước mặt mình, bão tố trong lòng nàng chợt lặng đi vài phần. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc là có những chuyện gì xảy ra. Từ chỗ sâu nhất trong tim mình, nàng tuyệt đối cũng không muốn tin rằng Diệp Âm Trúc đã lừa dối mình. Năm ta 16 tuổi, rời khỏi Bích Không Hải đến học viện nhập học, khi đó ta mang theo cổ cầm và phong thư gửi cho Nina lão lão của Tần gia gia khi đi ngang qua một tòa thành nhỏ lần đầu tiên ta gặp tô lạp không giấu giếm điều gì diệp âm trúc đem mọi chuyện từ lúc tô lạp trộm đi giới chỉ của hắn rồi quan hệ phát sinh giữa hai người ra sao kể cả chuyện thất quốc thất long bài vị chiến gặp phải hắc phượng hoàng rồi chuyện tô lạp lấy thân mình chắn đường tấn công của bích ngọc ma long rồi chuyện ngân long công chúa ly sát dùng đại tịnh hóa thuật làm lộ ra chân tướng của tô lạp nhất nhất thuật lại cho hải dương nghe chỉ có chuyện đoạt lấy hồng hoàng của tô lạp là ngại ngần không dám nói ra chỉ mập mờ qua loa cho qua chuyện hải dương vẫn im lặng lắng nghe Đoạn đầu thần sắc nàng vẫn có chút kích động nhưng dần dần theo câu chuyện của Diệp Âm Trúc, nỗi khó chịu cũng tan đi. Gặp khúc bi thương, tâm tình của nàng cũng hòa theo lời kể của Diệp Âm Trúc. Khi đến đoạn Diệp Âm Trúc phát hiện ra Tô Lạp là nữ nhi thì tình cảm của nàng cũng đã thay đổi. Nước mắt của Hải Dương ngừng rơi, khuôn mặt của nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Nếu Hải Dương nổi giận, chỉ mắng có lẽ Diệp Âm Trúc cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Cứ nhìn nàng lặng im như tượng đá, lòng hắn càng thêm chua xót. Câu chuyện chấm dứt cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Diệp Âm Trúc giống như đứa nhỏ phạm lỗi, chỉ biết cúi đầu nín thinh bên cạnh Hải Dương, chờ nàng phán quyết. Các bạn đang nghe chuyen cam cầm đế trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải Dương như đang cân nhắc điều gì, nhãn tình đầy phức tạp, phải một lúc lâu sau, môi đảo mới hé mở. Ta vẫn tưởng rằng, từ nhỏ mình đã bị hủy dung nhan, là nữ nhân đau khổ nhất trên cõi đời này, nhưng là so sánh với nàng ta, ta thấy mình vẫn còn quá hạnh phúc chắc tô là vô cùng đau khổ có lẽ những lúc sống chung với huynh là những giây phút hạnh phúc nhất đời của nàng diệp âm trúc thủy chung vẫn không thốt lên tiếng nào bởi vì hắn không biết mình phải nói cái gì sợ làm hải dương xúc động nhìn bộ dạng đau khổ của diệp âm trúc hải dương không biết mình nên cười hay nên khóc nàng vẫn biết rằng trong tim diệp âm trúc vẫn có nàng nếu không bây giờ hắn cũng không cần lo lắng đến vậy âm trúc huynh còn nhớ ta đã nói hải dương là của diệp âm trúc hay không diệp âm trúc ngơ ngác gật đầu hải dương khẽ thở dài hải dương là của diệp âm trúc khi ta đã hạ quyết tâm thì vĩnh viễn không thay đổi ta còn nói với huynh bất luận là huynh có đồng ý hay không thì trái tim của ta cả đời này đều thuộc về huynh ta sẽ không làm huynh khó xử âm trúc ta chỉ mong được nhìn thấy huynh vui sướng hải dương nói rất bình thản nhưng trong lời nói của nàng ẩn chứa biết bao là cảm tình một cỗ nhiệt huyết dâng tràn trong huyết quản của diệp âm trúc trong lòng hắn cuộn lên như sóng dậy nàng sẽ bỏ ta sẽ bỏ ta đi mất thôi như một phản ứng của bản năng diệp âm trúc vươn tay ra ôm gọn hải dương vào lòng ghi sát thân hình mềm mại ấy vào người mình thân thể của hải dương rất mềm mại tựa như tên của nàng vậy như những con nước nhấp nhô khi biển lặng từ trước đến nay diệp âm trúc khi gặp nàng đều rất yêu nhã bất ngờ bản tính cuồng giã bộc lộ làm nàng không kịp phản ứng trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ không ta sẽ không để nàng đi hải dương ta biết ta sai rồi ta cũng biết là mình rất ích kỷ nhưng cái cảm giác tim sẻ làm đôi này quả thật làm ta rất đau khổ hải dương nàng đừng bỏ ta có lẽ do tô lạp đã đưa hắn vào đời biến hắn thành một nam nhân đích thực nên trong lòng Âm Trúc có thể nhận thức rõ ràng được tình cảm của mình. Tình cảm dồn nén trong tận đáy lòng của Diệp Âm Trúc như ngọn hỏa diễm sơn bùng nổ không những thiêu đốt thân thể mềm mại thơm tho của Hải Dương mà còn nung chảy linh hồn của nàng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của An Nhã từ bên ngoài truyền đến. "Hải Dương, Âm Trúc đã tỉnh chưa?" Vừa nói, cửa vừa được đẩy ra, An Nhã vội vã bước vào. Với thực lực của Diệp Âm Trúc thì có thể dễ dàng phát hiện An Nhã đang đến, nhưng trong lúc tình cảm đang sôi trào trong lòng thì lực cảm giác không hơn được người bình thường là mấy. Nhìn hai người đang ghì chặt lấy nhau, An Nhã nhất thời có chút sững sốt. Đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp, "Xin lỗi, thật là có lỗi quá." Hải Dương như bị điện giật, lập tức vùng mạnh thoát ra khỏi lòng của Diệp Âm Trúc, lúc này cũng đang sững sốt không kém, khuôn mặt mỹ lệ chợt ửng đỏ như dáng hồng. Diệp Âm Trúc xấu hổ lắp bắp thốt lên, "An Nhã tỷ tỷ, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta chưa thấy cái gì hết nha." An Nhã cười khanh khách rồi xoay lưng chạy vụt ra ngoài. Hải Dương quay đầu lại nhìn Diệp Âm Trúc đang xấu hổ, khuôn mặt của nàng cũng đỏ hồng trông vô cùng đáng yêu. Mạc Môi dùng sức đấm li lỉ vào ngực Diệp Âm Trúc, "Tại huynh, tất cả đều tại huynh, để cho An Nhã tỷ tỷ thấy được, ta còn mặt mũi nào mà gặp tỷ ấy cơ chứ." Vẻ xấu hổ trên mặt Diệp Âm Trúc chợt biến mất, mặc cho Hải Dương la hoảng, lại một lần nữa siết chặt nàng vào lồng ngực rắn chắc của mình. "Đừng đi, Hải Dương, nàng hứa với ta đi, đừng đi nhé. Nàng muốn trừng phạt ta kiểu gì, ta cũng chịu miễn là nàng đừng rời khỏi ta là được." Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Diệp Âm Trúc, Hải Dương bật cười dụi mặt vào sâu trong lòng hắn. "Đồ ngốc, ta có nói là muốn ra đi bao giờ?" Thật ư? Thật là quá tốt. Càng vui sướng Diệp Âm Trúc càng siết chặt vòng tay của mình, nhưng là lúc này cơ thể của hắn cũng bắt đầu có một vài phản ứng như một người đàn ông chân chính. Ôm thân thể mềm mại như nhung của Hải Dương và của Tô Lạp là hai loại cảm giác khác nhau hoàn toàn, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai loại cảm giác đó đều khiến cho Diệp Âm Trúc mê say tột độ. Hai người cứ đắm chìm trong cơn lốc của cảm xúc và đam mê, mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, với họ thời gian không là gì cả. Hải Dương nhẹ giọng hỏi, "Âm Trúc, huynh định sắp xếp ta và Tô Lạp như thế nào đây?" mặc dù nàng không hề muốn phá vỡ cái cảm giác ngọt ngào này một chút nào nhưng có chuyện thì phải giải quyết diệp âm trúc bột miệng nói thật ta cũng chẳng biết thế nào nữa đồ quỷ tham lam huynh định thích một lúc cả hai người sao hải dương ngẩng đầu nhìn diệp âm trúc diệp âm trúc hắn vừa mới bình tĩnh được một chút nay lại giật mình âu lo nhưng diệp âm trúc vẫn dũng cảm gật đầu được rồi chuyện này ta mặc cho huynh xử trí chỉ cần tô lạp nguyện ý ta cũng chẳng hẹp hòi cùng nàng cùng chồng chung sống với nhau không thể để huynh hát hủi nàng ấy được ta hy vọng không phải nhìn thấy huynh đau khổ cũng không muốn tô lạp đã chịu nhiều cay đắng từ tấm bé phải chịu thêm nỗi bi ai này mà bảo ta rời xa huynh ta cũng không làm được chọn người này sẽ làm tổn thương người kia huynh bây giờ chỉ có hai lựa chọn hoặc có được cả hai người hoặc sẽ không có ai cả ta muốn ta muốn diệp âm trúc cơ hồ trả lời ngay tức khắc lời nói vừa ra khỏi miệng nhìn thấy hải dương khẽ bật cười nhất thời xấu hổ không nói thành lời âm trúc ta nguyện ý cùng tô lạp chung một chồng nhưng không thể hơn được nữa nếu không ta sợ ngay cả ta cũng không còn chỗ đứng trong lòng huynh nữa nếu ngày đó xảy ra Ta cũng chỉ có thể im lặng ra đi, âm thầm quan sát cuộc sống của huynh trong bóng tối mà thôi. Không, sẽ không có chuyện đó đâu, có được các nàng ta còn mơ tưởng đến chuyện gì nữa chứ? Diệp Âm Trúc ôm chặt lấy Hải Dương, chỉ là làm khổ cho các nàng quá thôi, chỉ cần có được hạnh phúc thì không có gì khổ sở cả. Âm Trúc, huynh biết không, khi ta nghe xong chuyện của huynh và Tô Lạp, ta thật sự muốn ra đi. Ta thừa nhận rằng ta yêu huynh nhiều hơn là Tô Lạp, nhưng ta cũng cảm giác được rằng huynh yêu Tô Lạp nhiều hơn ta. Diệp Âm Trúc vừa định giải thích, đã bị Hải Dương lấy tay bịt miệng hắn lại không nên nói bất cứ điều gì cũng không nên nói các người trong lúc đó phát sinh tất cả nhiều lắm nhiều lắm tôi lạp đối với huynh rất tốt đừng nói nàng là nữ tử cho dù chúng ta đã đều nghĩ nàng là nam nhân trong nhiều thời gian nàng so với ta là kiên cường hơn thay vào đó chính bản thân đã hoàn toàn che giấu tình cảm của mình đối với ngươi ở tận đáy lòng cũng không muốn vì chính mình mà mang đến cho huynh phiền toái nàng đáng được tình yêu của huynh âm trúc huynh biết muội tại sao lại không muốn đi chưa diệp âm trúc mờ mịt lắc đầu hải dương mặt cười ửng đỏ thân thể càng thêm sát vào người hắn ngay vừa rồi lúc huynh lần đầu tiên ôm lấy muội, muội rốt cuộc cũng cảm giác được tình cảm của huynh đối với muội. cảm giác này chân thiết mà nóng rực, là tim của huynh đã có lưu hình ảnh muội. cúi đầu trên trán của nàng, diệp âm trúc trong lòng tình cảm mênh mông xuất ra. hải dương, cảm ơn nàng, có người vợ như thế này, huynh không cầu gì hơn. ngốc à, còn không mau đưa tô lạp trở về đi, không có nàng, trong lòng huynh vĩnh viễn không trọn vẹn. hai tay vòng trên cổ hắn, hải dương chủ động hiến dâng đôi môi đỏ mọng của mình, bốn mắt kề nhau. Băng Lương ôn nhu kích thích Diệp Âm Trúc chuẩn bị tiến từng bước từng bước một thì cửa phòng đằng sau đột nhiên bị mở ra thật mạnh. "Âm Trúc, để có tỉnh không? Ôi trời ơi, xin lỗi ta đi nhầm nha." Áo Lợi Duy Lạp vừa tiến vào một bước nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức xoay người. Âm thanh đột ngột vang lên làm Hải Dương giật mình, thân thể không tự chủ rơi vào lồng ngực của Diệp Âm Trúc, khuôn mặt cười giấu vào ngực hắn, dù thế nào cũng không dám ngẩng lên. "Thật sự là dạ người nha, tại sao toàn ngăn cản thế này? Ta ra ngoài, tại sao không ai biết gõ cửa à?" Hai lần bị cắt đứt chuyện tốt Diệp Âm Trúc dù tính tình có tốt mấy cũng không khỏi cảm thấy khó chịu trong người, trong lòng âm thầm tính toán xem ra lần sau nhất định phải tìm nơi không có ai mới được. "Huynh, huynh muốn đi ra ngoài sao?" Hải Dương thấp giọng tại trước ngực hắn. "Nếu không mà nói, còn không biết có bao nhiêu người sẽ đến tìm huynh." "Hải Dương, huynh." Diệp Âm Trúc ngồi ôm nàng ở bên giường, để cho nàng ngồi trên đùi mình, cảm thụ thân thể mềm mại ôn nhu nhẹ nhàng của nàng. "Mau đi đi, huynh dù sao cũng là cầm thành lĩnh chủ, nhiếp chính vương của Đông Long Đế quốc. Chúng ta, chúng ta sau này còn có thời gian." mấy ngày nay Cầm Thành phát sinh nhiều biến hóa lớn, làm lĩnh chủ huynh cũng phải nhanh đi hiểu rõ một chút mới phải. Khi Diệp Âm Trúc tâm tình du duyệt đi tới Đại Sảnh nghị sự thì đại biểu các dân tộc thiểu số tại Cầm Thành một phương là An Nhã cùng đại biểu Đông Long Vị Minh Thái thượng trưởng lão đã ở tại Đại Sảnh chờ hắn rồi. Áo Lợi duy lập cũng đang ở đây, hắn và An Nhã nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt đều thoáng có chút lạ thường. Diệp Âm Trúc tựa hồ căn bản không nhìn ra trong ánh mắt bọn họ có ý cười. Đường Hoàng đi tới vị trí chủ vị ngồi xuống. Vị Minh trưởng lão, An Nhã tỷ tỷ, các người đều đã tới. Tâm tình của hắn bây giờ khó có thể nói là tốt hay không thể tốt. Mặc dù không có không gian để tự hỏi phương diện cảm tình, nhưng bây giờ Hải Dương giải quyết tình huống không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Vị Minh Thái thượng trưởng lão nhìn qua đã thoải mái hơn rất nhiều nói: Nhất chính vương đại nhân tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Diệp Âm trúc nhớ tới sự việc vừa rồi trên mặt có chút đỏ lên nói: Hoàn hảo, tinh thần lực đã khôi phục phân nửa. Trường lão những người khác đâu? Vị Minh nói: Bọn họ đều bận rồi, nếu không phải vì phải hồi báo cho ngài tình hình cầm thành trong khoảng thời gian này. Sở ta cùng An Nhã tiểu thư cũng không có thời gian ngồi ở đây. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nói, không phải chỉ cần tìm nhập 200 vạn Đông Long hậu duệ sao? Có nhiều người như vậy có thể kiến thiết cầm thành, cần gì trưởng lão ngài tự thân lực? Trên mặt vị minh xuất hiện một tầng hồng quang. Không không, đó không giống nhau, nhất chính vương đại nhân, ta từ nội tâm phát ra đều khâm phục người vĩnh viễn. Khi chúng ta nhất mực căng thẳng để thành lập đế quốc một lần nữa, như thế nào không nghĩ vậy sao? Muốn là có thể cho đế quốc của mình có cảnh tượng phồn địa như thế này, mà cái này hết thảy đều do ngài mang đến ngài cung nữ hoàng bệ hạ đồng dạng là những nhân vật vĩ đại chúng ta mấy lão già này đã tưởng tốt lắm qua mấy ngày nay kiến thiết cầm thành một đoạn và giúp người cung nữ hoàng chuẩn bị hôn lễ hậu đại của các ngài đối với chúng ta chính là đông long thái tử ạc ạc nói như thế này tựa hồ hơi sớm chúng ta đều còn trẻ lục địa chiến tranh toàn diện triển khai chính là đợi thế cục ổn định hơn nữa đi hải dương hẳn là quyết định được nhưng hiện tại không có tô lạp trở về hắn biết tâm mình căn bản không cách nào ổn định được an nhã mỉm cười nói chúng ta đây trước hết hướng nhiếp chính vương hồi báo tình hình kiến thiết cầm thành ra sao đã diệp âm trúc bất đắc dĩ nói an nhã tỷ tỷ, tỷ cũng giễu cợt ta sao an nhã cười nói đâu có nhất chính vương đại nhân của chúng ta khải toàn trở về ngài giờ là tượng đài của cầm thành chúng ta bây giờ đừng nói là cầm thành chúng ta sợ rằng cả mỹ lan đều không thể không biết diệp âm trúc được diệp âm trúc trong lòng cả kinh ta mới từ phật la trở về chẳng lẽ bên ngoài phát sinh sự kiện đã truyền vào bên trong mỹ lan đế quốc rồi ư an nhã thu liễm thần sắc trên nét mặt cười cười của nàng than nhẹ một tiếng nói mỹ lan tình hình không khả quan như trước đây mỹ lan cần anh hùng mà đệ không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ nếu không phải vạn phần bất đắc dĩ sợ rằng mễ lan đế quốc cũng không muốn cho ngươi một ngoại nhân trở thành mễ lan anh hùng tại lúc đệ trợ giúp quân đoàn đông phương mễ lan đế quốc chống cự phật la đại quân thắng lợi trở về thành tin tức đã lan truyền vào bên trong mễ lan đế quốc tại ý nghĩ của mọi người bây giờ đệ chính là anh hùng mễ lan lúc trước quân đoàn phương bắc mễ lan đến cầm thành chúng ta sợ rằng không có mấy người biết tin này diệp âm trúc lạnh nhạt cười tâm tình không có gì ba động đây là điều tất nhiên mễ lan sẽ không tự bôi cho chất chấu vào mặt mình bất quá so sánh với các quốc gia khác mỹ lan hiển nhiên chọn chúng ta là minh hữu tốt nhất nina lão lão rất thủ tín hợp tác của chúng ta có thể vẫn tiếp tục tốt đẹp được an nhã nói quả như thế thật bất quá cầm thành chúng ta chính là tự thân lãnh địa lần này để đái lĩnh chiến sĩ cầm thành chúng ta tại phật la quốc tác chiến làm cầm thành chúng ta danh tiếng đại chấn cũng là để cho đông long đế quốc một lần nữa tiến nhập trong tầm mắt các đế quốc không một người nào dám cười chúng ta thậm chí còn có người nói đông long đế quốc chúng ta thực lực đã vượt qua đế quốc yếu nhất trong lục địa là a tạp địch á Vị Minh Thái thượng trưởng lão chỉnh sắc nói, "Đây là sự thật, a tạp địch á như thế nào có thể so sánh với chúng ta bây giờ." An Nhã nói, "Âm Trúc, ta hồi báo cho đệ tình hình kiến thiết Cầm Thành trước mắt. Khi kiến thiết Cầm Thành, lúc chưa được sự đồng ý của đệ, ta và vị Minh trưởng lão cùng đại biểu các tộc sau khi thương nghị đã đưa ra một số quyết định, mong đệ tha thứ." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Này có cái gì đâu, ta ở tại tiền tuyến, bên này tự nhiên do các vị tác chủ." An Nhã nói, "Đệ trước đó đã nói qua, sau khi Đông Long hậu Duệ tiến vào Cầm Thành chúng ta, giảm miễn thuế 3 năm." chúng ta trải qua thương nghị ở đây là trụ cột bất luận là gia nhập quân đội hay là công nhân kiến thiết cẩm thành chúng ta đều tăng gấp hai thủ lao so với mỹ lan đế quốc đương nhiên đây là sau khi thấy vật tư kim sắc đưa trở về thì mới đưa ra quyết định âm trúc ta thật sự rất kỳ quái chẳng lẽ các ngươi đã hỏi thăm cả quốc hố phật la sao để có biết tổng cộng bao nhiêu tài vật kim sắc đưa về không diệp âm trúc cười khổ lắc đầu nói cụ thể số lượng ta thật không biết chỉ là mỗi lần đoạt được đều trực tiếp đưa đến mỹ lan biên cảnh nhờ vị kim sắc tiền bối trợ giúp vận chuyển trở về mà thôi mặc dù ta không có vào phật la quốc hố bất quá ta nghĩ ta cướp được tài vật hẳn là không thể so với quốc hố bởi vì phật la đại quân tập kết tại bên cạnh chúng ta xâm nhập phật la sau khi chiếm một tòa thành thị tất cả quý tộc đều bị chúng ta hỏi thăm gia sản quý tộc tích tụ sợ rằng so với quốc hố cũng không kém an nhã bật cười nói bình thường nhìn đệ rất thành thật nguyên lai cũng là phường trộm cướp lần này các người cướp vật tư trở về các loại giáp trụ trang bị trước đó không tính chỉ riêng kim tệ đã vượt quá ba ức cái này còn không tính bảo vật mà các quý tộc đã cất giấu Đồ vật này chính thức có giá trị nếu cùng một chỗ chỉ có thể dùng từ phú khả đế quốc để hình dung, vấn đề khó khăn nhất cũng đã được giải quyết. Trước kia ta phát sầu nhất chính là tiền để kiến thiết cầm thành, bây giờ không cần lo lắng nữa, nhân tài vật chúng ta không bị khiếm khuyết nữa. A Nhã tỷ tỷ, nếu ta dựa theo thời gian mà tính toán, bây giờ cầm thành chúng ta thu được vật tư tại thành trì Phật La chỉ là một bộ phận mà thôi, mà khác một phần lớn nhất gần nhất hẳn đang từ từ chuyển đến, mong tỷ tỷ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Âm Trúc nói đúng, từ Phật La mot bo phan ma thoi Mặt khac mot phan lon nhat gan nhat về trước, mặc dù pháp đế duy tư thành tấn công thất bại nhưng cũng chiếm được chín tòa thành thị phật la thủ đô chín tòa thành thị lớn tổng cộng vật tư có thể lớn đến thế nào đội vận chuyển của kim sắc hiển nhiên không thể nhanh chóng cùng diệp âm trúc tới cầm thành so sánh với quân đội từ tiền tuyến vận chuyển vật tư tới ít nhất cũng phải mất một tháng thời gian dựa theo thời gian tính toán hẳn là còn chưa tới an nhã cùng vị minh thái thượng trưởng lão đồng thời kinh hô giống như nhìn thấy quái vật đồng thời nhìn diệp âm trúc âm trúc biết trong lòng bọn họ nghi hoặc lập tức giản lực mọi chuyện từ lúc đái lĩnh chiến sĩ cầm thành tại cảnh nội phật la nói một lần khi hắn nói cuối cùng tại pháp đế duy tư thành bị vây quanh thì vẻ mặt không nhịn được ảm đạm đi rất nhiều đúng là trận chiến ấy đã khiến cho tinh dệ cầm thành tổn thất một phần phần10 mươi âm trúc đừng buồn ngươi đã làm rất tốt ngay cả thú nhân đằng sau cũng đều bị chặn từ chiến lược cho biết mễ lan đế quốc có địa thế rất tốt chiến tranh có thể không chết người chúng ta là được sao chỉ là tiếp thu giáo huấn sau này sẽ tốt hơn an nhã nhẹ giọng an ủi diệp âm trúc mặc dù một phần phần10 mươi số người chết đại bộ phận đều là tinh linh tộc sở tại của nàng nhưng nàng cũng không có biểu hiện gì tâm tình bất mãn cùng bi thương Lúc trước Diệp Âm Trúc dẫn người rời Cầm Thành thì nàng đã đoán biết trước, lần này đi Phật La có nhiều nguy hiểm rồi. Nhiếp Chính Vương đại nhân, người là một vị thống soái rất vĩ đại rồi, việc này không cần suy nghĩ. An Nhã tiểu thư, nhờ cô tiếp tục về tình huống kiến thiết Cầm Thành nói cho hắn đi. Vị Minh Thái thượng trưởng lão cũng mở miệng, lão bây giờ đối với Diệp Âm Trúc là ngày càng hài lòng. Nếu nói lúc ban đầu đáp ứng Hải Dương để cho Diệp Âm Trúc trở thành Nhiếp Chính Vương chủ yếu là bởi vì hắn dùng sức một người đấu lục đạo trí quyết, vậy mà bây giờ lão nhất tâm thành phục với Diệp Âm Trúc bất luận là dụng nhân cầm thành diệp âm trúc đồng lòng cùng thuộc hạ hay bản thân phương diện năng lực của diệp âm trúc đều đủ để đảm nhiệm nhiếp chính vương an nhã lại nói theo nina công chúa đưa con người đông long hậu duệ đến cầm thành chúng ta kiến thiết cầm thành coi như là chính thức triển khai đầu tiên chúng ta phân loại giản đơn đông long hậu duệ nếu nhân cùng lão nhân phụ trách khai khẩn điền địa phối hợp với tinh linh ma pháp sư của chúng ta tiến hành tự canh tác mặc dù đệ vận chuyển về không ít lương thực nhưng chúng ta muốn là có thể làm được tự cấp tự túc như vậy bất luận tương lai có phát sinh cái gì Cầm Thanh chúng ta đều có thể có năng lực tự bảo vệ chính mình. Diệp Âm Trúc có chút lo lắng nói, nữ nhân và lão nhân ư, bọn họ có thể sao? An Nhã mỉm cười nói, vốn là thể lực để cho nữ nhân và lão nhân là có chút khó khăn, nhưng chúng ta có Linh Linh Ma pháp sư ở đây, để hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tinh Linh Ma pháp sư có thể tự giản hóa đến tận cùng, bọn họ là công tác cũng không vất vả lắm. Dừng một chút, An Nhã tiếp tục nói, tại trong nữ nhân cùng lão nhân đồng thời chúng ta cũng từ Đông Long hậu Duệ chọn lựa ra công tượng cùng những người có công tượng tiềm chất. Những người này đối với tương lai phát triển của Cầm Thành là cực kỳ trọng yếu, tổng cộng tuyển ra 10 vạn người. Nhiều vậy sao? Phải biết rằng 10 vạn người đã chiếm 5% dân số, hơn nữa 10 vạn người này rõ ràng đều là thanh niên, tráng niên. Nếu không An Nhã sẽ không nói là vì Cầm Thành trong tương lai mà phát triển. An Nhã mỉm cười nói, "Nhiều ư? Ta còn nghĩ thiếu đây, để cũng không biết sau này Cầm Thành chúng ta cần phải bao nhiêu trang bị, mà ma đạn pháo cùng khô giáp, vũ khí đều phải là lượng lớn nhân thủ. Ả nhân tộc đại sư không có khả năng hoàn thu ai toàn bộ được, chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành được." Vị Minh Thái Thượng trưởng lão nói, vừa mới bắt đầu ta cũng thấy có điểm nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại mới hiểu được chút ít. Chuẩn bị tái trinh điều một nhóm công tượng đây, hiện tại nhóm công tượng cùng ải nhân tộc đại sư đều tại trung tâm bố luân nạp Sơn Mạch bên kia. Một bộ phận người chịu trách nhiệm giã luyện, một bộ phận người phụ trách đoán tạo. Tại ải nhân tộc đại sư chỉ huy, đã huấn luyện được một nhóm đầu tiên đưa vào hoạt động 3 tháng này. Nhóm này chính là phụ trách làm các dụng cụ làm việc cho công nhân. Diệp âm trúc gật đầu hắn đối với an nhã cực kỳ tín nhiệm đối với kiến thiết thành thị hắn thật sự không am hiểu nếu an nhã nói phải vậy dám chắc là phải đúng an nhã nói con người đích thực thông minh tài trí các chủng tộc khác cũng không thể so sánh được nhất là lực sáng tạo nghe nói đại sư của ải nhân tộc đối với đồ đệ này chính là rất hài lòng ngắn ngủn trong thời gian 2 tháng cũng có thể làm ra đủ trên trăm vạn người sử dụng công cụ đơn giản việc này cũng không phải là một sự kiện dễ dàng bây giờ bọn họ đang phối hợp với đại sư ải nhân tộc toàn lực chú tạo ma đạn pháo chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua Tân quân trang bị mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng trước mắt trong giai đoạn luyện binh tạm thời không dùng được mà ma đạn pháo là tương lai cho cẩm thành chúng ta có một lực vũ khí phòng ngự phải cố gắng hoàn thành hình thành thể hệ. Cổ lỗ trưởng lão đã tiên đoán khi chúng ta có thể đem ma đạn pháo trận hoàn thành thì sau này lực lượng nào cũng đừng nghĩ dễ dàng tiến vào phạm vi thế lực của cẩm thành chúng ta. Diệp Âm chúc gật đầu nói: Nhân lực thì có, ma đạo pháo mặc dù tiêu hao ma tinh thạch rất lớn, nhưng lần này chúng ta cũng cướp được không ít vật tư trở về. Ta cũng ủng hộ kiến tạo phòng ngự tốt trước, như vậy sẽ không sợ gì địch nhân. Tại pháp đế duy tư thành hắn chính là đã thấy qua uy lực ma tinh đại pháo, mặc dù Phật La Ma Tinh Đại Pháo xem ra thua Sa Ma đạo pháo bổn trọng địa uy lực cũng kém xa vậy, nhưng 12 khẩu Ma Tinh Đại Pháo cùng bắn, ngay cả chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư đều bị kích nổi phẫn nộ. Nếu Cầm Thành có thể hoàn thành Ma đạo pháo trận, có lượng lớn Ma đạo pháo tiến hành phòng ngự như vậy có thể phải sợ cái gì nữa? An Nhã đứng lên mỉm cười nói: Đi, lĩnh chủ đại nhân, ta dẫn người đi nhìn xem. Vừa xem vừa nói, áo lợi duy lập hưng phấn trùng trùng vội đứng lên theo sau Diệp Âm trúc Hắn hôm nay tại cầm thành đã thấy kiến thiết bên ngoài, đã có thể làm hắn hưng phấn không thôi. Lúc này An Nhã cùng Diệp Âm Trúc theo như lời nói thì ma đạo pháo càng khiến cho hắn thêm hứng thú. Đi một đoạn không xa, Diệp Âm Trúc không nhịn được hỏi. An Nhã tỷ tỷ, chúng ta đây là đi đâu? Bởi vì hắn phát hiện An Nhã cũng là mang theo hắn hướng lãnh địa tinh linh tộc đi đến, mà không phải là đi chung quanh xem tình hình kiến thiết cầm thành. An Nhã thần bí cười nói, để đi theo là được, cho đệ một cái kinh hãi, mang theo chút nghi hoặc. Diệp Âm trúc cùng áo lợi duy lập đi theo An Nhã cùng vị Minh Thái thượng trưởng lão rất nhanh đi tới nơi ở của tinh linh nhất tộc cũng không biết An Nhã làm thế nào rời được viễn cổ chi thụ khổng lồ tới bên này làm tứ đại dị tộc trong số lượng tối đa thế hệ chiến đấu trước mắt đều là tinh linh tộc bọn họ chiếm cứ tọa sơn này không thể nghi ngờ là tốt nhất đương nhiên đây đều là kết quả bản thân tinh linh tộc kiến tạo An Nhã vẫn đi tới trước viễn cổ chi thụ mới dừng lại cước bộ xoay người nhìn về phía Diệp Âm trúc cùng áo lợi duy lập An Nhã tỷ tỷ người đây là Diệp Âm trúc có chút khó hiểu nhìn nàng phải biết rằng tại bên trong lãnh địa tinh linh tộc đều là các loại thực vật, bây giờ đã là tiết xuân hoa nở khắp nơi, ở chỗ này đều không nhìn thấy cái gì cả. An Nhã mỉm cười không có trả lời nghi hoặc của Diệp Âm Trúc mà là nhìn về phía Áo Lợi Duy Lạp. Áo Lợi Duy Lạp, ta biết Âm Trúc cùng ngươi có quan hệ tốt lắm, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng hiểu được, ngươi dù sao cũng không phải chính thức là người cầm thành, kế tiếp ta muốn dẫn Âm Trúc nhìn là bí mật lớn nhất của cầm thành chúng ta, cho nên Áo Lợi Duy Lạp nhất thời hiểu được. An Nhã cước bộ dừng lại nguyên lai like bởi vì chính mình, mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng người ta nói cũng đúng áo lợi duy lạp là người mễ lan đế quốc cũng không thuộc đông long đế quốc ai biết trong tương lai mễ lan đế quốc cùng cầm thành cuối cùng có quan hệ gì đây nếu song phương có đối địch mà ngươi thấy được bí mật cầm thành hiển nhiên đối với mọi người là rất bất lợi trong lòng mặc dù bảo trì lý trí nhưng áo lợi duy lạp đồng thời khát vọng lớn hơn cuối cùng an nhã cho diệp âm trúc xem cái gì đây giờ phút này hắn thật sự có ý muốn trực tiếp gia nhập cầm thành cầm thành này gây cho hắn kinh hãi thật sự nhiều nhiều lắm Nhìn kiến thức cẩm thành nhiệt hỏa hướng lên trời hắn thậm chí có thể tưởng tượng trong tương lai cẩm thành tại lục địa có thể chiếm được địa vị gì đây. Diệp Âm Trúc nhìn An Nhã, lại nhìn Áo Lợi Duy Lạp, cũng không nói thêm gì. Áo Lợi Duy Lạp có thể hiểu hắn tự nhiên cũng hiểu được mấu chốt trong đó, đồng thời cũng không nhịn được cười thầm trong lòng. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, à, không biết nơi hấp dẫn như vậy huynh có thể nhịn xuống vài lần không? Huynh cứ nghĩ đi, sớm muộn gì cũng có ngày huynh chính thức biến thành người cẩm thành chúng ta. Bất Đắc Dĩ lui ra phía sau một bước. Áo Lợi Duy Lạp đúng là vẫn còn nhẫn nại ở trong lòng mặc dù trong hắn ý nguyện cũng rất muốn gia nhập cẩm thành, nhưng địa vị của tử la lan gia tộc tại mỹ lan cùng với địa vị của hắn tại tử la lan gia tộc khiến hắn không thể làm như vậy. diệp âm trúc hướng áo lợi duy lập mỉm cười, trên người an nhã quang mang màu tím phiêu nhiên xuất hiện, nương theo một cỗ hơi thở tự nhiên, ba người thân thể phiêu nhiên phi khởi hướng viễn cổ tri thụ rời đi. quang mang chợt lóe, đã tại bên ngoài đại thụ biến mất, nhìn bọn họ không lưu lại dấu vết gì rồi đi. áo lợi duy lập trong lòng thầm than một tiếng, bên trong cẩm thành này xem ra còn có không ít bí mật chính mình cũng không biết đi tới viễn cổ chi thụ hạch tâm thụ ốc an nhã mỉm cười hướng âm trúc nói âm trúc đệ sẽ không trách ta chứ diệp âm trúc lắc đầu nói trách như thế nào đây tỷ tỷ cũng vì cầm thành mà áo lợi duy lập đại ca có thể nói là nhân tài mễ lan đế quốc hắn tại phương diện quân sự thật sự tài nghệ vượt qua ta nếu có một ngày hắn có thể gia nhập cầm thành chúng ta tất nhiên là hổ thêm cánh vị minh trưởng lão mỉm cười nói nếu ngài hoàn toàn tin tưởng hắn cho dù không gia nhập cũng không có gì đồng thời có thể cho hắn tại cầm thành phát huy tác dụng rất lớn sao cơ diệp âm trúc kinh ngạc nhìn về phía hắn vị minh thái thượng trưởng lão cười có chút quái dị thân sắc tự hồ vài phần xấu hổ nói về thống lĩnh có lẽ ta không bằng ngài nhưng nói về âm mưu ngài lại không bằng ta lão mưu thâm toán chính là lão gia hòa ta kỳ thật ngài căn bản không cần chấp nhất việc áo lợi duy lạp có phải là người của cầm thành chúng ta hay không mà là như thế nào phát huy được năng lực của hắn là lo lắng hàng đầu ví dụ như ngài hoàn toàn có thể tín nhiệm hắn dưới tình huống đó chẳng lẽ không thể để cho hắn trợ giúp cầm thành chúng ta mà xuất chút lực sao Ít nhất chúng ta bây giờ cùng Mễ Lan Đế quốc đang trong thời gian liên minh, áo lợi duy lập này trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, thậm chí chúng ta có thể thả ra cho Mễ Lan nhiều một chút lợi ích. Nghe xong vị Minh nói, Diệp Âm Trúc trong lòng hiểu được vài phần, không nhịn được hướng tới hỏi: "Trưởng lão, ngài có biện pháp tốt hay không?" Vị Minh mỉm cười nói: "Trước tiên ngài hãy xem An Nhã tiểu thư cho ngài kinh hãi ra sao đã, sau đó ta sẽ nói rõ hơn về cách của ta." Chính tại đây thì, thông quang màu tím từ trong cơ thể An Nhã phóng thích ra, lúc này đây quang mang là từ mi tâm của nàng phiêu xuất phóng ra. An Nhã không chỉ là một tử cấp cấp 8 đại chiến sư, đồng thời nàng cũng là một tử cấp cấp 8 đại ma đạo sư hệ tự nhiên tinh linh tộc, tinh thần lực thật sự cường đại. Khoảnh khắc không gian tràn ngập cả bên trong tòa thị ốc, một cỗ khí tức tự nhiên đặc hữu ở bên trong viễn cổ tri thủ đột nhiên xuất hiện, cùng tinh thần lực của An Nhã trong nháy mắt dung hợp làm một thể. Không khí tựa hồ trở lên càng thêm thanh tân, diệp âm trúc tinh thần lực đã tiến gần đến An Nhã, cho nên hắn cảm thụ so với vị minh thái thượng trưởng lão sâu hơn nhiều. Tại cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được an nhã đang thả ra tinh thần lực mà nơi này hơi thở tự nhiên cũng đồng dạng với hưng phấn ba động an nhã trên người phóng thích quang mang màu tím chiếu dọi xuống thụ ốc trở lên ngày càng kỳ lạ một tầng khí tức thần thánh tự nhiên đặc thù xuất hiện tại chung quanh thân thể an nhã trên tay nàng một khối ma pháp cầu đặc thù xuất hiện mà bên trong viễn cổ tri thụ trên vách tướng xuất hiện nhiều đạo ma văn kỳ lạ ma văn này không biết dùng cái gì để điêu khắc lên mà lóng lánh ma lực trên đó có tồn tại kim loại sáng nhàn nhạt, nhạt diệp âm trúc tinh thần lực đã trở lên rất nhạy cảm khi hắn cẩn thận đến gần ma pháp trận này thì đột nhiên hiểu được phương pháp chế tác của ma pháp trận ma pháp trận này cũng không phải điêu khắc lên trên chuẩn xác mà nói hẳn là do khảm lên dùng ma ngân điêu khắc những vân lộ của ma pháp trận sau đó tái khảm trên toàn bộ vách của thụ ốc này thật sự là thủ bút rất tốt đầu tiên là ma ngân chân quý có thể vẽ phức tạp văn lộ ma pháp như thế ngoại trừ bốn đại trưởng lão ải nhân tộc sợ rằng không có ai có thể điêu khắc tốt đến thế ánh sáng tím nhàn nhàn vườn quanh làm cả gian thụ phòng đều biến thành một thế giới đặc thù Cái loại khí tức ma pháp này cũng không có công kích, mà là mang theo một loại ma pháp ba động rất đặc biệt. Cảm giác tựa hồ cùng không gian truyền tống trận của Diệp Âm trúc có vài phần giống nhau, nhưng lại bản chất khác nhau. Trong tay An Nhãn thủy tinh cầu từ từ sáng lên, quang mang màu trắng nhàn nhạt, nhạt từ bên trong phát ra, cấp cho thụ ốc tăng thêm vài phần quang mang chói mắt. Vị Minh trưởng lão hiển nhiên là đã gặp qua tình huống này, trong mắt cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. An Nhã niệm vài câu chú ngữ, đột nhiên quang mang màu trắng trong thủy tinh cầu cùng ma pháp trận trên vách thụ ốc hình thành một loại tương ứng đặc thù ngay sau đó diệp âm trúc phát hiện trước mắt mình tựa hồ thay đổi chung quanh trở lên trống trải từ trong thủy tinh cầu cũng xuất ra một loại đồ án đặc thù mà hình vẽ không giống nhau đã hoàn toàn hiện tại vách tường chung quanh địa ốc nhưng giật mình nhất là hình vẽ này hình như đều cử động vị minh thái thượng trưởng lão than tụng rất giật mình có đúng hay không khi ta lần đầu tiên trông thấy cũng là giật mình không thôi không thể không thừa nhận bộ lạc địa tinh này quả thật là nghiên cứu giả thông minh nhất lục địa chung quanh mỗi bức vẽ đều là những cảnh tượng khác nhau có bức là cầm thành mà đại đa số đều là một ngọn núi cùng một đám người an nhã trong mắt quang mang thu liễm cầm trong tay thủy tinh cầu đứng ở trung ương thụ ốc âm trúc phải nhớ kỹ chúng ta cùng địa tinh linh bộ lạc trong lần đầu hòa đàm hợp tác của lỗ trưởng lão từng đưa ra yêu cầu không diệp âm trúc trong lòng linh trí máy động an nhã tỉ tỉ chẳng lẽ đây là lúc trước địa tinh linh bộ lạc sở thuộc hệ thống giám chắc khống chế toàn phương vị ư an nhã tán dương gật đầu vậy là đệ hoàn toàn vẫn nhớ kỹ ta tưởng đệ đã sớm quên điều này đúng vậy Đây là địa tinh linh bộ lạc nghiên cứu chế ra hệ thống giám chắc khống chế toàn phương vị. Lại nói hệ thống này cầm thành chúng ta thiết kế khó khăn nhất cũng là mấu chốt nhất, từng bước, từng bước kết hợp trí tuệ của bộ tộc địa tinh linh, ai nhân tộc đại sư chú tạo cùng khí tức ma pháp tinh linh tộc ta cùng năng lực tự nhiên. Tại chúng ta không ngừng cố gắng một tháng trước, rốt cục cũng hoàn thành sáng kiến vĩ đại này. Vừa nói, An Nhã nhẹ nhàng mơn trớn thủy tinh cầu, hình vẽ xung quanh bắt đầu biến hóa từ một góc độ biến thành nhiều góc độ, hơn nữa không ngừng di động. Diệp Âm chút hiểu được lúc này mình đã thấy hình vẽ chính là cảnh tượng trong bố lân nạp sơn mạch hắn mặc dù không rõ hệ thống giám chắc khống chế toàn phương vị là như thế nào có thể chế tác mà thành như làm một thống soái vĩ đại hắn lại hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của việc này có một khu thống nhất giám chắc bất luận cầm thành gặp phải vấn đề gì chỉ cần ở chỗ này có thể rõ ràng thấy tình hình của trinh sát về phần hệ thống này thật sự tốt sợ rằng cùng ma đạo pháo có quan hệ lúc trước của lỗ trưởng lão đã từng nói toàn phương vị ma đạo pháo phải cùng phối hợp cùng hệ thống này mới sử dụng được an nhã giải thích nói cái hệ thống khống chế này và ma đạo pháp được đồng thời trú tạo chỉ có hoàn thành nó chúng ta mới có thể khống chế tốt ma đạo pháo âm trúc ta hỏi đệ nếu là khống chế ma đạo pháo đệ phải làm gì âm trúc suy nghĩ một chút nói ít nhất phải bốn năm người đi trong đó phải bao gồm một ma pháp sư mặc dù năng lượng ma đạo pháo do ma tinh thạch cung cấp nhưng cũng phải có ma pháp của ma pháp sư làm vật dẫn phóng ra mà hắn còn phải khống chế phương hướng thật chuẩn nữa an nhã gật đầu nói không sai đúng rồi chính là cầm thành chúng ta bây giờ tổng cộng có bao nhiêu ma pháp sư Lần trước vị minh trưởng lão với đệ đã nói, có thể đạt tới thành cấp ma pháp sư tổng cộng mới 76 người, cho dù tất cả ma pháp sư đều phái ra trận, vậy khi chúng ta hoàn thành ma đạo pháo, cũng là lúc mất đi nhóm ma pháp sư chiến đấu này. Diệp Âm Trúc trong mắt quang mang đại phóng, giật mình nói: "A Nhã tỷ tỷ, người đừng bảo là từ nơi này có thể dùng ma đạo pháo tiến hành phát xạ chính xác nhé." Hắn rất thông minh, một chút đã nghĩ ra mầu chốt. an Nhã mỉm cười có chút kiêu hãnh hướng Diệp Âm mau chot an nha gật gật đầu. Âm Trúc hệ thống giám chắc khống chế toàn phương vị này chính là thành lập một trụ cột ma pháp trận khổng lồ phức tạp thông qua các ma pháp trận mà liên lạc đối với ma đạo pháp tiến hành khống chế đây là địa tinh bộ lạc hơn ngàn năm nghiên cứu mới được thành quả này mà nơi này là trung tâm giám chắc vốn lúc trước cổ lỗ trưởng lão y tứ nói ma pháp trận này là con mắt giám chắc nhưng thực tế khi bắt đầu thiết kế chúng ta lại phát hiện loại phương pháp giám chắc này vô cùng lớn hơn nữa lại rất cứng chắc rất khó làm được toàn phương vị giám chắc hiệu quả sau đó trải qua nhiều lần thí nghiệm đối với ma pháp trận tiến hành cải tiến đưa trách nhiệm giám trách này cho thực vật của núi non trong bố luân nạp diệp âm trúc cũng là một vị đại sư ma pháp lại được phỉ nhĩ kiệt khắc tốn dạy mặc dù hắn đối với ma pháp trận cũng hiểu không rõ lắm nhưng nguyên lý chính là hiểu được tỷ nói là thông qua ma pháp trận phương pháp trận đặc thù chúng ta tương thông cùng thảm thực vật của bố luân nạp núi non chỉ cần thực vật nhìn thấy nơi thông qua ma pháp trận tập trung tại nơi này chúng ta cũng có thể giám sát có đúng vậy hay không an nhã mỉm cười vuốt cảm nói đúng là như thế có thể nói kiến thiết ma pháp trận phải cảm tạ đông long kỳ tông bọn họ ở phương diện tạo nghệ ma pháp trận, ngay cả cổ lỗ trưởng lão cũng không nhịn được mà thán phục. Dù sao cái hệ thống giám chắc khống chế toàn phương vị này là năng lực tưởng tượng của địa tinh bộ tộc cùng một chút nghiên cứu thí nghiệm, trong đó sai sót còn rất nhiều. Chính là có ma pháp sư kỳ tông tới trợ giúp mới đưa ma pháp này hoàn thiện được. Đối với mọi người khác mà nói, dùng ma pháp trận nho nhỏ này khống chế một mảnh núi non thực vật trở thành con mắt là không có khả năng, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không là cái gì, bởi vì thông qua viễn cổ chi thụ chúng ta có thể dễ dàng tập trung tất cả thực vật của bố lân nạp sơn mạch bây giờ đệ hẳn là hoàn toàn hiểu được chưa diệp âm trúc gật đầu than thở địa tinh linh bộ lạc xếp đặt ải nhân tộc kiến tạo tinh linh tộc với ưu thế của thiên nhiên hơn nữa kỳ tông hỗ trợ rốt cục tạo ra hệ thống giám chắc khống chế toàn phương vị chưa từng có trong lịch sử trong mắt an nhã toát ra một tia hưng phấn hệ thống khống chế này không chỉ có thể khống chế ma đạo pháo tiến hành công kích còn có thể trực tiếp nhắm chuẩn bằng ma đạo pháo di động truy tìm mục tiêu trên không trung cùng mặt đất cho dù là một tòa long thành đến đây công kích chỉ cần hệ thống ma đạo pháo của chúng ta hoàn thành ta hoàn toàn có thể nắm chắc bọn họ không cách nào xâm nhập vào cẩm thành phân nào. Diệp Âm chúc cười, xem ra An Nhã tỷ tỷ sẽ hóa thân thành pháo thủ nữ vương trong truyền thuyết rồi. An Nhã không có tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. cái gì mà pháo thủ nữ vương trong truyền thuyết đệ xú tiểu tử diễu cợt ta sao? Diệp Âm chúc ánh mắt hạ xuống các hình vẽ, đột nhiên hắn chỉ vào một bức vẽ nói, An Nhã tỷ tỷ, bọn họ là làm gì? ta nhớ ngọn núi này tựa hồ cũng không phải như vậy. An Nhã mỉm cười nói, cái này gọi là thủ tài nha trước kia vẫn là bỉ mông cự thú trợ giúp chúng ta mang vác sắt cát nham thạch để cùng với bỉ mông cự thú đi chúng ta dựa vào lực lượng của mình thôi cầm thành kiến thiết bây giờ đã tiến vào thời khắc mấu chốt dựa theo kế hoạch của chúng ta trước kia bằng vào bố luân nạp sơn mạch bản thân hiểm địa chúng ta ra bên ngoài ngọn núi cấu trúc lại tường thành phòng tuyến mục tiêu chính là kiến thiết cầm thành thành một tòa pháo đài kiên cố nhất pháo đài phòng ngự toàn phương vị phương hướng mà kiến tạo tường thành tự nhiên phải dùng đến lượng lớn nham thạch bởi vậy ngoại trừ công tượng ở bên ngoài còn thanh thiếu niên bây giờ toàn bộ đầu nhập thiết kế bên trong cầm thành trên năm vạn người kiến thiết tốc độ rất nhanh nhất là tại chế tạo mới địa tinh tê liệt giả trợ giúp chúng ta xem ra không quá 3 năm mục tiêu của chúng ta là có thể thực hiện được để xem vừa nói xong an nhã tay trái vung lên một bức hình vẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng lơ lửng giữa không trung an nhã chỉ vào nó nói cầm thành kiến thiết ta đã phân ra các khu vực lớn kể khu vực ở của cả người của đông long cùng với các tộc trên ngọn núi này các khu vực đều phải không ngừng kiến thiết để hoàn thành còn có cả huy động để cho phụ nữ nhi đồng lão nhân chú ẩn khi gặp quân địch cường đại đợi khi bên ngoài được kiến thiết hoàn thành sẽ bắt đầu kiến thiết bên trong kiến thiết bên trong thành này đều do ta phụ trách về phương diện quân đội để cho vị minh trưởng lão nói lại cho đệ rõ đi diệp âm trúc gật đầu ánh mắt chuyển đến vị minh trưởng lão vị minh nói dựa theo kế hoạch lúc trước như vậy theo nhân công lựa chọn chúng ta tiến đến tuyển chọn quân đội cho đế quốc tương lai trong đó quân đội chi làm hai bộ phận bởi vì chúng ta có bố luân nạp sơn mạch địa thế rộng lớn vốn chế định phương án dùng để tấn công địch nhưng thủ thành là không đủ Bởi vậy chúng ta một lần nữa phân ra chi quân đội chuyên môn chính là giữ cầm thành, xương là quân đội dự bị, tạm thời có 10 vạn người. Thẳng thắn mà nói, nhìn qua Mễ Lan đưa cho chúng ta tới 200 vạn Đông Long hậu dự số lượng rất nhiều, nhưng thật sự hữu dụng chính là còn rất ít. Bố Luân nạp sơn mạch thật sự quá mức rộng lớn, muốn từ mỗi phương diện đều tiến hành phòng ngự sợ rằng phải mất ít nhất 30 vạn đại quân mới có thể hoàn thành. Đương nhiên chúng ta có ma noi nhin qua my lan đua cho pháo, hau due so luong rat nhieu phòng ngự mà nhìn, có thể giảm số lượng này đi rất nhiều, nhưng cứ như thế, cũng phải có đủ nhân thủ sử dụng công sự phòng ngự thấp nhất bây giờ là 10 vạn người, mỗi 500 người một phương vị, 500 người thủ một đoạn pháo đài, cả cầm thành pháo đài phòng ngự bên ngoài tạm thời chia thành 200 bộ phận, các quân tương ứng, bọn họ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng ngự công sự, phối hợp với ma đạo pháo. Đồng thời 10 vạn người này cũng là sự bổ sung cho quân chính quy của chúng ta, cho nên trước mắt bọn họ đều là thanh niên 18 tuổi trở lên, nhân số thật sự không đủ, trong đó nhỏ nhất là 14 tuổi. Nghe vị Minh Thái thượng trưởng lão nói như vậy, Diệp Âm Trúc biết tương lai kiến thiết cầm thành phải rất dài lâu. Vị Minh tiếp tục nói: Về phần thanh niên, chúng ta dựa theo nghị định lúc trước cũng đã hợp thành kiến chế. Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn quân một 1 vạn 5000 người, kỵ binh cung binh là một vạn người, tổng cộng 8 vạn người, đương nhiên còn có các tộc hỗn hợp biên chế. Việc này là của ngài nha, ngoại trừ ngài thì người khác cũng không có cách nào an bài cụ thể được." Diệp Âm Trúc cười khổ nói, "Từ hơn 200 vạn người chọn ra 10 vạn nhân công, 18 vạn chiến sĩ sợ rằng là tất cả tinh duệ của hậu duệ Đông Long rồi." Vị Minh gật đầu nói, "Đúng là như thế, bố lân nạp núi non rộng lớn." chúng ta khai phá ít nhất có thể dung nạp hơn ngàn vạn hộ, cho nên chúng ta ban bố một cái pháp lệnh cổ vũ sinh con, gia nhập cầm thành bất luận là loài người hay con cái các tộc sau khi sinh đến khi trưởng thành tất cả phí dụng đều do chúng ta bỏ ra, mỗi gia đình sinh hạ quá hai con trai nhất định được giúp đỡ. vì ngày cướp được tài phú địch quốc nên chúng ta căn bản không cần phải lo lắng vấn đề tài vụ, cho dù nhiều năm sau này tài vật sử dụng cũng không lo gì lắm. cầm thành chúng ta sợ rằng cũng đã chính thức phát triển đi lên, trước mắt đông long chúng ta có chút tiêu điều, tỷ lệ nam nhân chiếm có ba thành cho nên khi tuyển chiến sĩ có chút khó khăn. Bởi vậy chúng ta càng thêm cổ vũ một chồng nhiều vợ, như vậy mới có thể có nhiều hơn nữa huyết mạch của Đông Long. Nghe Vị Minh nói bốn chữ Nhất Phu Đa Thê, Diệp Âm trúc tự nhiên đỏ mặt lên. Vậy hiện tại huấn luyện binh sĩ như thế nào? Vị Minh nói, chúng ta vốn định không thay đổi kế hoạch huấn luyện, tám vạn nhân lực vẫn là việc chính. Kỵ binh trước mắt không có hệ thống huấn luyện, quân đoàn viễn trình một vạn người do bội cổ thống nhất huấn luyện. Chúng ta mai lan chúc cúc tứ đại quân đoàn do vũ kỹ tứ tông của chúng ta an bài đi. Bất quá bây giờ bọn họ đều không có chính thức huấn luyện. Đồng thời cùng 10 vạn người dự bị đều cố gắng kiến thiết cầm thành trước. Diệp Âm trúc hỏi, ngài chuẩn bị thông qua kiến thiết cầm thành mà huấn luyện bọn họ sao? Vị minh nói, có thể tính là như thế này đi, bất quá chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu 18 vạn người đều đến huấn luyện hiển nhiên là không ổn, thiếu bọn họ cầm thành kiến thiết tốc độ yếu đi nhiều lắm. Huống chi chúng ta Đông Long tổ tiên từng nói qua, hàng ngày muốn không có sự sụp đổ, thất bại thì con người bởi vậy phải lao tâm khổ tứ, không ngại cực nhọc cần cù chịu khó, có phương pháp tốt biết khắc khảo cao độ, bất kể đó là nam hay nữ phải biết kiên trì nhẫn nại kiến thiết cầm thành tốn lượng công tác rất lớn chúng ta cam đoan thân thể bọn họ là rất tốt trải qua nửa năm thời gian tôi luyện đám tiểu tử này thân thể đều cường tráng không ít đồng thời làm tiểu đội trưởng vũ giả bốn tông biết kiến thiết cầm thành chúng ta tứ tông vũ kỹ cùng phương pháp tu luyện đấu kỹ cùng đấu khí truyền thụ cho bọn hắn bây giờ đã có thành quả nhất định mặc dù bọn họ không có chính thức trải qua chiến trường tại phương diện quân trận còn không được nhưng thân thể và lực chiến đấu lại không thua gì chiến sĩ của mỹ lan đâu nghe vị minh nói như vậy diệp âm trúc không nhịn được nhớ tới lúc trước nguyên soái tây đa phu đã nói qua với hắn muốn luyện ra một cương thiết hùng sư phải để qua bọn họ trải qua quá trình tẩy lễ bằng máu đối với việc này hắn liên tưởng binh lính không trải qua chiến tranh cho dù thân thể thực lực có cường thịnh cũng không có thể so sánh với binh lính đã trải qua sự giết chóc trên chiến trận được tình huống kiến thiết cầm thành diệp âm trúc không có hỏi nhiều hắn tại phương diện này cũng không có một chút thiên phú một người không có khả năng gì cả hiển nhiên giao cho an nhã là cách tốt nhất Diệp Âm Trúc chưa bao giờ nghĩ mình trở thành một người ở tầng lớp trên mà là một phần tử của Cầm Thành, Cầm Thành này mọi người cần sự hòa thuận, đối với hắn mà nói như vậy là quá đủ rồi. Diệp Âm Trúc đề nghị, chúng ta đi ra ngoài đi, thấy vậy là đủ rồi, đừng làm cho áo lợi duy lạp đại ca đợi lâu nữa. An Nhã thu hồi ma pháp lực nói, khống chế ma đạo pháo này phải hao phí lượng ma lực cũng không lớn, bởi vì chỉ là dẫn động ma đạo pháo năng lượng công kích là được. Ma đạo pháo chú tạo thật sự rất xảo diệu, ngoại trừ tịch diệt chi pháo nọ phóng ra uy lực cực lớn nhưng cũng cực độ tiêu hao thì ma đạo pháo chỉ cần tiêu hao một khối ma tinh hạch cấp 7 hạch tâm mà thôi. Mỗi một pháo phóng ra đều thông qua ma pháp trận bên trong ma đạo pháo mà ngưng tụ nguyên tố ma pháp của mình. Một lần một ngày một đêm bổ sung là có thể phóng ra liên tục ba pháo, đương nhiên ma tinh thạch càng tốt, số lượng phóng ra càng lớn. Thí dụ như tinh hạch ma thú cấp 9 có thể duy trì phóng ra 10 pháo, hơn nữa mỗi một pháo uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Cụ thể hơn về ma đạo pháo, hãy quay lại hỏi của Lỗ trưởng lão, hắn rõ ràng việc này nhất. Ta chỉ là nói vậy thôi vừa nói xong diệp âm trúc ba người từ trong viễn cổ chi thụ hướng mặt đất đi ra còn không đến mặt đất diệp âm trúc đã phát hiện bên cạnh áo lợi duy lạp có hơn một người thân mặc dù không cao bằng áo lợi duy lạp nhưng bả vai so với áo lợi duy lạp còn muốn to hơn nhiều nhìn hắn vẻ mặt có bộ râu mép hồng hồng không cần hỏi cũng biết đó là ai ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão lỗ tây nặc lúc này vị ải nhân tộc trưởng lão sắc mặt không được dễ coi cho lắm vẻ mặt tức giận cùng hình dạng vội vàng lỗ tây nặc trưởng lão ngài như thế nào tới đây diệp âm trúc phiêu nhiên rơi xuống đất nghi hoặc hỏi lỗ Tây nặc vừa nhìn diệp âm trúc đôi mắt mở to trừng trừng tức giận vội vàng nói cầm đế đại nhân ngài hỏi ta hay lắm ừ tức giận hừ một tiếng quay đầu hướng một bên đi ngay cả nhìn cũng không nhìn diệp âm trúc một cái loại tình huống này là từ khi ải nhân tộc gia nhập cầm thành lần đầu tiên xuất hiện diệp âm trúc có chút khó hiểu áo lợi duy lạp đi tới gần hắn thấp giọng vì lỗ Tây nặc trưởng lão là bởi vì trang bị của tử thần long lang kỵ binh nhiều lần xuất sinh nhập tử tử thân chiến sĩ cùng long lang giáp trụ trên người đều có nhiều tổn hại hồng nhạn quý mến thuộc hạ Trở về tìm ải nhân tộc hỗ trợ, hy vọng bọn họ trợ giúp chữa trị. Ải nhân tộc đối với vật gì do mình chú tạo luôn luôn quý trọng vô cùng. Nhìn vũ khí trang bị mình chế tạo xuất hiện tổn hại, vị trưởng lão này có thể không phẫn nộ sao? 300 vũ khí cùng trang bị, cơ hồ không có một cái nào hoàn hảo không có sức mẻ. Diệp Âm trúc giật mình hiểu ra, nguyên lai là nguyên nhân này đây. Quả thật có thể xúc nộ được ải nhân tộc sợ rằng cũng chỉ có hai sự kiện này thôi, một là chú tạo hai là không để cho bọn họ uống rượu. Lỗ trưởng lão, ngài đừng quá nóng giận, nghe ta giải thích đã nào. Diệp Âm Trúc cười cười đi tới vỗ vai Lỗ Tây Nặc. Hắn nhìn ra được, Lỗ Tây Nặc mặc dù phẫn nộ nhưng còn có thể khống chế. Điều này có thể nhìn ra, hắn cũng không phải chính thức tức giận, chỉ là chết mình không quý trọng thành quả lao động của ải nhân tộc mà thôi. Lỗ Tây Nặc như trước không quay đầu, bất quá cũng không tránh né tay Diệp Âm Trúc hạ xuống vai hắn. Diệp Âm Trúc nói: trách minh khong trưởng lão, ta thừa nhận lần này chiến tranh thương tổn không nhỏ, tử thần long lang kỵ binh trang bị phần lớn đều có tổn hại. Nhưng ngài có biết rõ hay không, chúng ta lần này chiến tích như thế nào đây?" Lỗ Tây Nặc giật giật rốt cục quay đầu, cho dù các người anh dũng giết địch đối với thành quả khổ cực của chúng ta cũng không có quá quý trọng, không ít khai giáp tổn hại khắp nơi, còn có chỗ đã biến hình rồi, chẳng lẽ ngài cùng kẻ dưới chỉ biết dùng cứng trọi cứng hay sao?" Diệp Âm chúc cười khổ nói, "Đây cũng không phải là vấn đề cứng trọi cứng. Trường lão à, ngài ngẫm lại coi, người đại lĩnh 300 người, đối phương mấy vạn kỵ binh sẽ thế nào đây? Từ thần long lang kỵ binh đoàn là vương bài trong vương bài của chiến sĩ cầm thành chúng ta, lúc bọn hắn chém giết đối thủ là kỵ binh có mấy vạn nên mỗi người đều giết mấy trăm người." Ở trước mặt đông đảo địch nhân như thế, đấu khí của bọn họ có thể phòng ngự được nhất định, như là Khải Giáp đã bị công kích là không thể nào tránh khỏi. 300 từ thần Long Lang kỵ binh có thể may mắn trở về, chẳng phải là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ sự xuất sắc đến cỡ nào của công nghệ chú tạo của ải nhân tộc sao? Áo Lợi Duy lập đứng bên cạnh tiếp lời, "Lỗ Trường lão, cho dù trang bị cùng vũ khí tốt như thế nào, nếu không dùng tại chiến trường vậy nó tồn tại cũng không có ý nghĩ gì cả. Ta đã từng nhìn từ thần Long Lang kỵ binh bằng trang bị do các vị chú tạo nên, tại chiến trường giết Phật La kỵ binh khiến họ không thể nào hoàn thủ." cái này là công lao của ngài hết nha. nghe xong hai người nói, lỗ tê nạc sắc mặt quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều. ba đối với mấy vạn cũng khó có thể tưởng được. ngài nghĩ bọn hắn là cái gì? là thần không phải là người nha. bất quá nếu bọn họ thật sự chém giết mấy vạn địch nhân, tổn hại này cũng không tính toán thiệt hơn nữa. dù sao không có một bộ là thật sự hư hao hết, nhưng là cầm đế đại nhân, ngài cũng biết, chú tạo ba trăm trang bị này tiêu hao một lượng lớn kim loại chân quý rất lớn. tu bổ khải giáp mặc dù có thể dễ dàng nhưng cũng đồng thời phải bổ sung kim loại lần trước khai thác kim cương tinh để chế tạo khải giáp này cùng một ít đồ cũng không có ngài cho ta cái gì để tu bổ đây lúc này đây diệp âm trúc cùng áo lợi duy lạp cơ hồ đồng thời nở nụ cười hai người liếc nhau nguyên lại lỗ trưởng lão mục đích chính thức không phải vì tức giận mà là yêu cầu đồ vật an nhã buồn cười nói trưởng lão đừng nóng vội âm trúc trở lại hồng linh tự nhiên cũng đã trở về chẳng lẽ sợ khai thác không được đủ vật tư cho ngài tiến hành giã luyện sao lỗ tây nặc gật đầu nói vậy xin mời cầm đế đại nhân mau mau để hồng linh giúp chúng ta đi không có hắn chúng ta bây giờ kim loại mặc dù cũng đủ nhưng có thêm kim loại ngày càng không đủ dùng thẳng thắn mà nói dùng đồ vật tốt mà để cho ta dùng kim loại bình thường chú tạo thật sự là trưởng lão ngài nhìn cái này thế nào vừa nói xong diệp âm trúc trên tay quang mang chật lóe một đạo ánh sáng màu bạc bên người hắn nháy mắt mở rộng chừng một tòa núi nhỏ kim loại màu bạc xuất hiện tại bên cạnh hắn ngân quang kỳ dị mang theo ma văn nhàn nhạt, nhạt lóe ra hơi thở nồng nặc ma pháp nguyên tố làm động lòng người cái cảm giác động lòng người này làm an nhã cùng vị minh trưởng lão cũng không nhịn được mà kinh hãi thất sắc Đây là, Lỗ Tây Nặc trợn mắt há hốc mùm nhìn trước mặt, núi kim loại ư? Diệp Âm Trúc cười trêu nói, như thế nào, trưởng lão ngài sẽ không nhận ra ngay cả Bí Ngân hay sao? Đây là Bí Ngân ư? Mẹ nó chứ. Lỗ Tây Nặc nhịn không được văng tục, hắn đương nhiên sẽ không nhận không ra Bí Ngân, nhưng hắn cả đời này cũng chưa thấy qua nhiều Bí Ngân như vậy. Ngơ ngác nhìn khí tức ngọn núi kim loại đầy ma pháp trước mắt, cấm đế đại nhân cái này sẽ không phải là lớp vỏ bọc, bên trong toàn nham thạch đó chứ? Diệp Âm Trúc ha hả cười, ta chẳng lẽ còn lừa ngài sao? bên ngoài như thế nào bên trong là thế đó không biết khối vật này có thể dùng để tu bổ trang bị của tử thần long lang kỵ binh được không ta nghĩ hẳn là đủ dùng rồi bỏ đi bỏ đi lỗ tây nặc vẻ mặt lúc này tự nhiên thu lại không tranh cãi với diệp âm trúc nữa dù sao trước mắt vẫn là diệp âm trúc là cầm thành lĩnh chủ khuôn mặt có chút đỏ lên dùng bí ngân tu bổ khải giáp ư ngài thật là hiểu ta trời ạ tin ta dường như không chịu được nhiều bí ngân như vậy có thể chế tạo được bao nhiêu vũ khí ma pháp đây chúng ta đang lo số lượng ma ngân không đủ ma đạo pháo không cách nào chế tạo đủ số lượng đây có bí ngân này thật tốt quá quả thật là rất tốt diệp âm trúc nghi hoặc nói dùng bí ngân chế tạo ma pháp trận ma đạo pháo có thể sử dụng sao lỗ tê nặc gật gật đầu nói đương nhiên không thể tưởng tượng ngài có hàng triệu ma ngân nha không có ma ngân bí ngân chính là một trong những kim loại tốt nhất để điêu khắc ma pháp trận nhiều như vậy bí ngân cho dù muốn biến cầm thành ma đạo pháo thành con nhím cũng là đủ nha diệp âm trúc nói nói như vậy dùng bí ngân làm ma đạo pháo hiệu quả so với ma ngân ít hơn một chút à Lỗ Tây Nặc không chút do dự trả lời ngay, đó là chắc chắn, nhưng so với Ma tinh đại pháo truyền thống uy lực lớn hơn nhiều, chỉ là phóng ra số lượng cùng hiệu quả thiếu chút nữa mà thôi. Diệp Âm Trúc nói, vậy như thế nào sử dụng? Ta không đồng ý, cầm thành chúng ta phòng ngự như thế nào có thể sử dụng bí ngân thay thế đây? Chúng ta tương lai đối đầu là Pháp Lam, có thể công kích Pháp Lam sao? Lỗ Tây Nặc sững sốt một chút, Cầm Đế đại nhân, ta nghe không hiểu ý tứ của ngài. Diệp Âm Trúc chỉnh sắc nói, ý tứ của ta là nói, tuyệt không thể dụng bí ngân để thay thế ma ngân trong chế tạo Mỗi một pho ma đạo pháo của Cầm Thành Uy Lực phải thật sự cường đại nhất, ngài nói cái gì? Ngài nói bí ngân này là thứ không tốt ư? Nếu không ngại thân phận Diệp Âm Trúc, Lỗ Tây Nặc thật sự muốn tát hắn một cái. Bí ngân mặc dù không thể so sánh với ma ngân nhưng là cực kỳ chân quý, so với trọng lượng của toàn thạch còn muốn chân quý hơn. Người này có thể nói bí ngân là thứ không tốt là thứ phẩm, để cho vị ải nhân tộc đại sư thật sự có chút không chịu được. Diệp Âm Trúc tựa hồ không thấy sắc mặt Lỗ Tây Nặc khó coi, bên cạnh vị Minh Thái thượng trưởng lão không ngừng đảo mắt ra hiệu mà hắn cũng không thấy mà bên cạnh hắn áo lợi duy lạp nhẫn nại không nói gì đúng vậy ý tứ của ta quả thật là nói bí ngân không thể là thứ thay thế làm cho lực lượng phòng ngự của chúng ta giảm xuống ta xem bí ngân dùng để chế tạo khải giáp cùng vũ khí là miễn cưỡng đi về phần ma đạo pháo diệp âm trúc nói đến đây lỗ tây nặc trưởng lão tính tình vốn cương trực không nhịn được nói cầm đế đại nhân ngài là vũ nhục trí tuệ của ải nhân tộc chúng ta ư bí ngân cơ đấy ngài biết bí ngân chân quý cỡ nào không mặc dù ta không biết ngài từ đâu lấy được nhiều bí ngân như vậy nhưng là bí ngân này đều là chân quý nhất đó nha Tuyệt không phải là thứ không tốt. Chẳng lẽ ngài muốn chúng ta ra ngoài đi tìm ma ngân sao? Cái loại trong truyền thuyết đó căn bản là ải nhân tộc chúng ta không có thể nào tìm được. Ngài nếu không cho chúng ta dùng bí ngân, ta đây bãi công, chú tạo này căn bản không cách nào tiếp tục. Bãi công ư, thật sự sao? Diệp âm trúc nhãn ý lộ cười, trên tay quang mang chợt lóe, một đạo quang mang bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình. Nhìn qua so với tòa ngân sơn kia sáng hơn không ít, nhưng cũng chỉ có bằng một phần tám ngân sơn mà thôi nhưng tỏa ra ma pháp nguyên tố mênh mông nhất thời mọi người đều có cả một loại cảm giác kỳ lạ cái này đây là lỗ tây nặc rụi rụi mắt mình nhìn lại không cái này dám chắc là ảo giác đúng vậy chính là ảo giác diệp âm trúc cười hắc hắc nói trưởng lão ta như thế nào lại để cho ải nhân tộc khổ cực tìm kiếm kim loại đây ngài không có nhưng ta có nha ngài xem từng này ma ngân có đủ để chú tạo ma đạo pháo không lỗ tây nặc nói Có, đủ rồi trời ạ cầm đế đại nhân ngài là thần sao diệp âm trúc lắc lắc đầu nói không Ta không phải là thần, bất quá ngài muốn cái gì ngàn vạn lần đừng có khách khí. Đồ vật này đều là cho chúng đại sư của Ải nhân tộc sử dụng, ngoại trừ ngài cùng các vị đại sư ta không thể giao nó cho người khác. Ta hoàn toàn tin tưởng ngài có thể dùng kim loại này tốt nhất, do ngài toàn quyền xử lý đi. Lỗ Tây Nặc trợn mắt há hốc mồm, hắn chú tạo cả đời, trước kia sợ rằng dù chỉ cầm một mảnh nhỏ ma ngân cũng rất hưng phấn, nhưng trước mặt Diệp Âm Trúc đưa về là cả một tòa sơn nha, là người sao? Diệp Âm Trúc nhìn Lỗ Tây Nặc quyết định bồi thêm một cú, có phải chỗ kim loại này còn chưa đủ ư? không sao, còn có một loại nhiều nữa tùy ngài chọn. vừa nói xong, trên tay lóe sáng lên. mỗi lần lóe sáng bên người liền xuất hiện một tòa núi nhỏ, trong đó nhỏ nhất chỉ bằng một phần ngàn tòa ngân sơn, lớn nhất chừng gấp mười lần tòa ngân sơn. tòa núi nhỏ bằng phần ngàn chính là loại cực kỳ hiếm, bởi vì nó là khắc kim. về phần gấp bội đó là thứ không đáng giá nhất là kim cương tinh. đương nhiên không đáng giá là đối với số đồ vật diệp âm trúc lấy ra mà nói thôi. con mắt an nhã hoa lên, hai mắt vị minh cũng hoa lên, mà lỗ tay loe sang len moi lan loe sang ben nguoi lien xuat hien mot toa nui nho trong đo nho nhat chi bang mot phan ngan toa ngan son lon nhat chung gap 10 lan toa ngan son toa nui nho bang phan ngan chinh la loai cuc ky hiem boi vi no la khac kim ve phan gap boi đo la thu khong đang gia nhat la kim cuong tinh đuong nhien khong đang gia la đoi voi so đo vat diep am truc lay ra ma noi thoi con mat an nha hoa len hai mắt đã biến thành si dại dường như thấy được ải nhân mỹ nữ xinh đẹp nhất, vị ải nhân tộc đệ nhất trưởng lão rốt cuộc bất chấp thân phận của mình, vội vàng chạy lại, nhìn cái này một chút, ngắm cái kia một tí vẻ mặt như một người bị ổi, ngay cả nước miếng cũng đều chảy ra. Âm Trúc, đệ thật xấu nha." Áo Lợi Duy Lạp nhẹ nhàng cười bên tai Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Ta chỉ là hy vọng có thể hoàn toàn nắm được tâm của ải nhân tộc. Chế tạo đại sư là bảo bối chính thức của Cầm Thành chúng ta, so sánh với bọn họ thì đám kim loại này có là cái gì? Lần này thu được vật tư của Phật La Quốc, Mỗi lần chiếm hữu kim loại xong, cùng với khai thác trong cảnh nội Phật La, diệp âm trúc đều thu vào trong tu di thần giới của mình. Hắn như thế nào không biết giá trị của kim loại này đây, cho nên mới không có để cho kim sắc vận chuyển, mà không tiếc một chút không gian trong tu di thần giới mang theo đại lượng kim loại này. Thông qua thực lực của ma thú cấp 9 Hồng Linh để luyện, kim loại được phân biệt ra tạp chất để cùng một chỗ nên mới hình thành các tòa núi nhỏ này. Chúng nó không có một chút tạp chất gì, đều là thuần túy nhất, căn bản không cần phải trải qua tôi luyện gì. Quang mang một lần nữa lóe ra, chỉ bất quá lần này là kim loại biến mất từng toà núi nhỏ liên tiếp trở về lại bên trong tu di thần giới khiến cho một khoảng rừng tinh linh xâm quang mang yên lặng biến mất cầm đế đại nhân lỗ tây nặc lúc này mới phản ứng quyết nước miếng trên mặt con mắt hắn đã trở lên đỏ bừng cầm đế đại nhân ta sai rồi lỗ tây nặc từ nội tâm nói với diệp âm trúc diệp âm trúc kinh ngạc nói lỗ trưởng lão vì cầm thành công hiến thật lớn đừng nói vậy lỗ tây nặc cười khổ nói ta thật không nên nghi ngờ thực lực của cầm thành cầm đế đại nhân Ta xin đảm bảo chỉ cần ngài giao chỗ kim loại vừa rồi cho ải nhân tộc chúng ta, ta nhất định không hề để cho chúng nó lãng phí mà sẽ trở thành trang bị vũ khí hữu hiệu nhất của cầm thành trong tương lai. Trang bị của tử thần long lang kỵ binh trong vòng 10 ngày nữa ta cam đoan có thể sửa chữa xong, độ hoàn hảo lại có thể tăng thêm một tầng. Ta đột nhiên phát hiện ra ngài nói đúng, chúng ta không thể dùng thứ bổ sung không tốt. Có đồ vật tốt như thế này có thể không dùng sao. Bọn họ khải giáp trên người tất cả đều là quý giá hết nếu mỗi lần đều có thể hoán đổi nhiều đồ vật tốt như vậy lần sau sẽ khiến chúng tổn hại ngày càng ít đi một chút diệp âm trúc nhìn lỗ tây nặc lỗ tây nặc cũng đang nhìn hắn mọi người nhìn qua nhìn lại vài lần không nhịn được đều cười ha hả lần này diệp âm trúc trong quá trình kiếp lược tài phú chính thức cũng không phải chỉ có mặt này tầng lớp quý tộc cất giấu tư nhân rất nhiều vật phẩm có giá trị cao kim tệ cũng là tài phú không hề nhỏ nhưng có thể cân nhắc mà sử dụng còn chính thức chân quý không phải loại này mà chính là kim loại cùng tinh hạch ma thú mà diệp âm trúc đưa cho lỗ tây nặc trường lão Tinh hạch ma thú này đại bộ phận đều là cướp được mà có, tinh hạch ma thú cấp thấp cũng không có ở đây. Tinh hạch dưới cấp 7 đều được kim sắc vận chuyển, ma diệp âm trúc xuất ra ở đây thấp nhất cũng là cấp 7. Trong đó có một bộ phận là từ quý tộc của Phật La Đế quốc chiếm được, một bộ phận chính là tại chiến trường giết địch thu được chiến lợi phẩm. Số lượng mặc dù cũng không phải nhiều lắm, nhưng trải qua sự tính toán của lỗ Tây Nặc cùng hai vị trưởng lão của lỗ tạm thời có thể duy trì ma đạo pháo trận. Đương nhiên sau này nếu có thể có càng nhiều tinh hạch phẩm chất tốt thì uy lực ma đạo pháo sẽ càng lớn hơn nữa. Ba ngày kế tiếp diệp âm trúc thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi an nhã cùng vị minh thái thượng trưởng lão thay nhau bồi tiếp kể lại trạng thái kiến thiết cầm thành trước mắt kiến thiết cầm thành hoàn toàn đi vào chính quy đại bộ phận kiến thiết vật tư đều có thể từ bên trong bốn nạp luân sơn mạch mà thu được thật sự không cách nào có thể lấy được mọi thứ tài vật từ các đại thành thị chung quanh Mễ lan đế quốc dù sao bây giờ cầm thành có được các chính sách ưu đãi của Mễ lan đế quốc an nhã nói cho diệp âm trúc hậu duệ đông long vừa đến cầm thành thì quả thật không thể nào thích ứng nhưng nhờ giảm thuế cùng nhiều lần cổ vũ Cùng với các loại ưu đãi của Cẩm Thành đã dần dần trở thành một phần tử của Cẩm Thành, nhìn quá trình kiến thiết Cẩm Thành càng ngày càng có khí tức của một đại thành thị, bất mãn trong lòng hậu duệ Đông Long cũng từ từ biến mất. Đương nhiên tinh thần tẩy não là khâu tránh khỏi, có thể tiến vào quân đội tự nhiên đều là các gia các hộ trong niên thiếu, làm tự đội trưởng trong Đông Long chiến sĩ công tác cùng tu luyện, đem lịch sử Đông Long từ từ giảng giải cho bọn họ, nhắn nhủ chính người nhà mình để cho bọn họ nhận thức được Đông Long đế quốc. Bây giờ trong Cẩm Thành hô khẩu hiệu ca ngợi pháp lam đã không còn mấy người rồi nhiều người chính là từ trong bốn tông ma pháp của Đông Long Bát Tông cũng đã từng tuyển chọn một số đệ tử có thời gian học tập ma pháp tương đối chậm nhưng thời gian dài tin tưởng sẽ có hiệu quả trong đó đương nhiên là cầm tông đáng thương nhất Diệp Âm trúc không ở dưới tình huống này cầm tông chỉ có Hải Dương cùng các cô gái Lam Tinh Linh chống đỡ mặc dù các nàng đều là tuyệt sắc mỹ nữ nhưng cư dân Cầm Thành hy vọng thu được thực lực cường đại cho nên bái nhập cầm tông đại đa số đều là một số nhỏ nữ tử mà thôi số lượng không tới trăm người áo lợi duy lập đại ca ta muốn cùng huynh thương lượng một việc trong phủ chủ Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm trúc ăn nhã vị minh thái thượng trưởng lão tử áo lợi duy lạp cùng mọi người ở đây chuyện gì vậy huynh cứ nói thẳng đi đều là huynh đệ ta có thể làm được gì chắc chắn sẽ giúp huynh áo lợi duy lạp uống một ngụm quả chấp của tinh linh tộc toàn thân đều cảm thấy cực kỳ sảng khoái diệp âm trúc mỉm cười nói bây giờ đã không còn là bố lân nạp sơn mạch nữa chỉ có cầm thành thôi cầm thành chúng ta từ quy mô đến kích thước đều đã trở thành nhất đại thành thị đầu tiên trên đại lục đây là không có gì phải nghi ngờ nữa như là quân lực cầm thành còn xa mới đủ mặc dù chiến sĩ các tộc cường đại nhưng cầm thành phải đủ người để bảo vệ áo lợi duy lạp cũng là người thông minh nhất thời hiểu được ý tứ của diệp âm trúc để muốn ta giúp đệ luyện binh ư đúng không cái này không có vấn đề gì cầm thanh là minh hữu của mỹ lan chúng ta để lại là huynh đệ ta giúp đệ là điều đương nhiên diệp âm trúc mỉm cười nói ta đây rất an tâm đại ca nếu huynh đáp ứng vậy lúc nào xuất phát đây mà cũng không cần phải gấp quá nghỉ ngơi một chút đi để huynh điều chỉnh trạng thái cũng cùng chiến sĩ cầm thành chúng ta hòa hợp chút đi lần này đến phiên áo lợi duy lạp kinh ngạc Đệ nói cái gì đây, xuất phát cái gì?" Diệp Âm trúc cười hắc hắc nói, "Huynh không phải nói giúp ta luyện binh sao? Địa điểm luyện binh tốt nhất chính là chiến trường. Ý tứ của ta nói là huynh nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mang theo chiến sĩ cầm thành chúng ta ra chiến trường rèn luyện." Áo Lợi Duy Lạp kinh hãi, "Đừng có nói dẫn chứ, như thế này có thể sao? Chẳng lẽ đệ không quý trọng tính mạng của cầm thành chiến sĩ sao? Trên chiến trường không có thể đùa như vậy, cái này ta không thể đáp ứng, đây là sự sinh tử của chiến sĩ." Diệp Âm trúc nói, "Đại ca, huynh trước hết hãy nghe ta nói đã." Trước mắt Cầm Thành chính thức chiến sĩ cùng dự bị là 18 vạn người, có thể nói là toàn bộ thanh niên của cầm thành chúng ta, ta đương nhiên không thể cho huynh mang toàn toàn bộ đi, nhưng huynh có thể đem 8 vạn quân chính quy đi ra ngoài. 8 vạn người này mặc dù vẫn chưa qua kinh nghiệm chiến tranh, nhưng là từ 200 vạn người chọn ra thân mình tố chất đều tốt cả, hơn nữa Mai Lam Cúc chúc bốn quân đoàn chủ lực, 6 vạn người cơ hồ mỗi 10 người thì có một hai người thuộc Đông Long chiến sĩ, nói về lực chiến đấu ta nghĩ đủ để so sánh với quân địch. Có sự chỉ dạy của bọn họ thì năng lực chiến đấu quân chủ lực đã tạm thời có kết quả đã có quy mô nhưng là phải trải qua tôi luyện trên chiến trường tại phương diện quân sự ngoại trừ tây đa phu nguyên soái ma nghi đến y nguyên soái ra ta bội phục nhất chính là đại ca huynh giao bọn họ cho huynh ta cũng có thể yên tâm hơn nhiều chờ một chút chờ một chút âm trúc ta còn không rõ ý tứ của đệ để muốn ta mang theo cầm thành chiến sĩ đi đến nơi nào áo lợi duy lạp nghi hoặc đột nhiên nghĩ được mình tựa hồ bị cho vào chồng diệp âm trúc trên mặt nụ cười vẫn không thay đổi khuôn mặt anh tuấn nhìn qua rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết nhưng áo lợi duy lập hiểu được tiểu tử này là ma quỷ đến ăn thịt người cũng không trở lại cả xương đương nhiên là nơi quen thuộc lần trước tại tư phúc nhĩ đặc thủ thành lần này đến phiên huynh đi áo lợi duy lập đại ca huynh không nên từ chối nha vừa rồi huynh đã đáp ứng giúp ta mang binh đi rồi diệp âm trúc cười cười nhìn áo lợi duy lập áo lợi duy lập trong lòng có chút chấn động trầm ngâm nói đệ la sợ phật la quốc phát động công kích tại hướng đông u diệp âm trúc nói tạm thời là sẽ không có chúng ta lần này sẽ có thời gian dài một chút không hết nửa năm thời gian Phật La muốn phát động quân cũng là không dễ dàng. Vật tư đối với bọn họ mà nói chính là một vấn đề lớn. Nếu Lam địch Á Tư để cho bọn họ bồi thường tổn thất của những thứ bổ cấp cho thú nhân, ta xem Phật La quốc vương phòng trừng rất đau đầu đây, nhưng cũng không thể đứng xem bọn họ chờ đợi. Phật La quốc biết rõ trường chiến tranh này quyết định tương lai của quốc gia, hơn nữa bọn họ có lực lượng hơn 10 vạn đại quân, nhiều hơn cả quân đoàn phương Đông bây giờ. Bởi vậy ta tin tưởng bọn họ chính là lại phát động công kích, chỉ bất quá thời gian chuẩn bị hơi dài một chút thôi. Áo Lợi Duy Lạp gật gật đầu cười, đúng là như thế. Âm Trúc, lúc trước để chính là đáp ứng với công chúa điện hạ Nina, trợ giúp Mễ Lan trấn thủ phòng tuyến phía đông, bây giờ như thế nào có thể đưa quân lên hết trên người ta, chỉ cần đệ cùng đi với ta cũng không có vấn đề." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Ta chưa nói mình nhàn rỗi mà, ta cũng có chuyện muốn làm. Huống chi ta phái huynh cùng tất cả quân chính quy của Cẩm Thành đi trước còn không được sao? Đây chính là 8 vạn quân, hơn nữa quân đoàn phương đông còn có năng lực chiến đấu, bảo vệ cho Tư Phúc Nhĩ Đặc tức không có vấn đề gì, đệ còn có đại sự muốn làm ư?" Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp âm trúc trên mặt nụ cười thu liễm, từ từ đứng lên, đi tới trung ương đại sảnh, chính xác nói. Đại ca ta thừa nhận ta muốn mượn lực của huynh trợ giúp huấn luyện tốt cho chiến sĩ cầm thành, để cho bọn họ trở thành một chi tinh dệ, mà Phật la nhân hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Mất đi lượng lớn ma pháp sư cùng long kỵ tướng, Phật la nhân đã như con cọp mất đi móng vuốt, nhất định chỉ có thể đem lại tổn thất thấp nhất cho ta, hơn nữa thủ thành cũng an toàn hơn rất nhiều. Ta tin tưởng. Bằng vào phương diện quân sự chắc tuyệt của đại ca trong tương lai mới có thể đưa quân đội cầm thành của ta trở về và trở thành một lực lượng trung kiên của cầm thành. Áo lợi Duy Lạp cười khổ nói, đệ cũng làm khó ta quá. Giúp đệ huấn luyện bọn họ không khó, nhưng ta muốn biết đệ chuẩn bị làm cái gì. Âm Trúc, đệ không thể cứ ôm phần nguy hiểm về mình được. Hàn đối với tính cách của Diệp Âm Trúc hiểu rất rõ. Tất nhiên mang binh đi thủ tư phúc đặc nhĩ thành luyện binh, quả thật là tương đối dễ dàng xuất tám vạn quân nhưng lại có thể trong mấy tháng huấn luyện áo lợi duy lạp hoàn toàn tự tin trợ giúp quân đoàn phương đông bảo vệ đông tuyến có thể hắn hiểu rõ diệp âm trúc hành động quân sự của hắn cũng tương tự như nhau mặc dù áo lợi duy nạp tự nhận tại phương diện quân sự có nhỉnh hơn diệp âm trúc nhưng tại đại cục mà nói cùng với mị lực lãnh đạo hắn biết chính mình còn xa mới bằng diệp âm trúc trong quân đội tôn sùng nhất chính là người mạnh mà diệp âm trúc đúng là một người như vậy một cường giả siêu cấp đã từng kinh qua lục đạo trí quyết nếu do hắn đái lĩnh đại quân cầm thành kết quả huấn luyện tuyệt đối sẽ không kém hơn so với mình hắn nếu đưa nhiệm vụ này cho mình vậy hắn chuẩn bị làm cái gì trong mơ hồ áo lợi duy lạp cảm giác được diệp âm trúc muốn đi làm cái gì kinh thiên động địa đây diệp âm trúc mỉm cười nói áo lợi duy lạp đại ca yên tâm đi ta sẽ không làm gì cả chỉ là kiến thức cầm thành có a nhã tỷ tỷ cùng vị minh thái thượng trưởng lão bọn họ vậy là đủ rồi ta chuẩn bị tới chỗ của mã nhĩ đến y nguyên soái hướng mễ lan trì thuẫn học tập học tập ư áo lợi duy lạp trong lòng cả kinh để cùng ông nội ta tới nơi nào đây sau khi kinh ngạc ngay sau đó trong mắt hắn sắc mặt vui mừng hiện lên Nếu diệp âm trúc đái lĩnh cường giả cầm thành đi đến quân đoàn phương Bắc, phụ trợ quân đoàn phương Bắc tác chiến thú nhân tộc, vậy mình mang quân cầm thành tính được cái gì? Quân đoàn phương Bắc thực lực không có thể so sánh được với quân đoàn phương Đông, số lượng cũng chỉ là đại quân thú nhân. Nếu diệp âm trúc cùng cường giả cầm thành tới bên kia, vậy có lẽ chiến sự phương Bắc có thể chấm dứt được rồi. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.